Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới người mặc một bộ màu xanh lục con trang, thẳng mà lại uy nghiêm. Thân hình cao lớn đĩnh bạn, nện bước ổn trọng hữu lực, tuấn mỹ trên mặt tràn đầy lạnh nhạt, dơ tay nhấc chân gian tràn ngập không giận mà vì khi thế. Cái loại này vô hình uy áp, làm trừ bỏ Phượng Lan Khuynh ở ngoài mọi người, sôi nổi cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Phượng Lan Khuynh nhìn đến là Phượng Lan Kỳ, tinh xảo nét mặt biểu lộ một mặt sán lạn mỉm cười. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến Phượng Lan Kỳ xuyên quân trang, không nghĩ tới hắn xuyên quân trang bộ dáng, thế nhưng như thế có mị lực. Khó trách như vậy nhiều người đều thích chơi chế phục dụ hoặc. Nguyên lai like xuyên chế phục cảm giác thật sự thực không giống nhau. Phương Thanh Hà vừa thấy đến Phượng Lan Kỳ, cả người vương ba chi khí, tức khác tan thành mây khói. Tuy rằng hắn không có cùng Phượng Lan Kỳ đánh quá giao tế, nhưng là hắn lại là gặp qua Phượng Lan Kỳ. Hơn nữa đối Phượng Lan Kỳ ở quân giới bi danh, cùng thiết huyết thủ đoạn cũng là nổi tiếng đã lâu. Có một chút hắn thật sâu minh bạch, Phượng Lan Kỳ tuyệt đối muốn soi nhìn qua càng thêm nguy hiểm. Phượng Lan Kỳ lạnh lùng nhìn quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, đạm thanh mở miệng nói, vừa mới là ai nói muốn khảo người. Hắn ở đi bộ đội trên đường, thu được cảnh vệ phát tới tin ngắn. Tin ngắn chung, cảnh vệ đơn giản đem Phượng Lan khuynh gặp được an vạ sự tình hướng hắn hội báo một chút. Hơn nữa trinh được hắn chỉ thị. Tuy rằng hắn biết chính mình liền tính không tới, hai gã cảnh vệ cũng có thể đem sự tình xử lý thực hảo. Nhưng là hắn vẫn là có chút không yên tâm Phượng Lan Quynh, lo lắng nàng sẽ đã chịu kinh hách. Hơn nữa hắn nơi vị trí ly lưu ly sưởng cũng không xa, cho nên liền tới đây. Vương Trấn Hải sớm bị dọa sắc mặt tái nhợt thứ chi vô lực. Tuy rằng hắn chỉ là cái tiểu thương nhân, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Phượng Lan Kỳ, Phượng Thiếu Tướng Quân hắn vẫn là biết đến. Hắn trộm nhìn thoáng qua Phượng Lan Quynh, ở trong lòng suy đoán thân phận của nàng. Nghe được Phượng Lan Kỳ hỏi chuyện, Phương Thanh Hà tuy rằng trong lòng có chút khiếp đảm, nhưng là nghĩ đến chính mình là ở đang lúc chấp pháp, liền đánh bạo nói, là bởi vì bọn họ bạo lực kháng pháp, cho nên ta mới hạ lệnh bắt bớ bọn họ. Hay là này ba người cùng Phượng Lan Kỳ là có quan hệ? Bạo lực kháng pháp? Hừ! Phượng Lan Kỳ cười lạnh một tiếng. Nâng chạy bộ đến Phượng Lan Kỳ trước mặt. Ôn nu hỏi nói, nha đầu có hay không đã chịu vì khuất? Nhị ca ta nhưng không có dễ khi dễ như vậy. Phượng Lan Khuynh tiểu tiểu cười. Nghe được Phượng Lan Khuynh kêu Phượng Lan Kỳ Nhị ca, mọi người lập tức liền minh bạch thân phận của nàng. Nguyên lai like nàng chính là Phượng Gia Vị kia hoạn có bệnh tâm thần ngũ tiểu thư Phượng Lan Khuynh A. Tuy rằng trước hai ngày có về Phượng Lan Khuynh rất nhiều đưa tin, nhưng là bọn họ những người này, nào có thời gian kia đi xem báo cùng tin tức. Hơn nữa liền tính thật sự nhìn, nhìn đến cũng chỉ là Phượng Lan Khuynh mặt bên chiếu mà thôi. Hơn nữa Phượng Lan Khuynh vốn là rất ít trước mặt người khác lộ diện, tuy rằng mọi người đều biết Phượng ra có như vậy một vị, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tiểu công chúa, nhưng là gặp qua nàng người lại là cực nhỏ. Biết Phượng Lan Khuynh thân phận sau, Vương Trấn Hải cùng Triệu Thừa Đức Dọa một ngông ngồi ở trên mặt đất, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bọn họ như thế nào liền như vậy đuôi mù đâu. Ai không dễ trọc, cố tình đi chọc Phượng ra người. Phương Thanh Hà cũng không nghĩ tới, hắn muốn bắt người thế nhưng chính là hắn biểu đệ sở hiên vị hôn thê Phượng Lan Khuynh. Nghĩ đến biểu đệ cùng Phượng Lan Khuynh quan hệ, Phương Thanh Hà hai mắt tức khắc sáng ngời, chơ mặt đi vào Phượng ra huynh muội trước mặt, ha ha a. Thật là lũ lụ tiêm long vương yếu, người một nhà không quen biết người một nhà a. Ta là sở hiên biểu ca Phương Thanh Hà, ha ha a. Vừa mới đều là hiểu lầm còn thỉnh biểu đệ tức ngươi không cần để ở trong lòng A. Phượng gia huynh muội nhàn nhạt liếc Phương Thanh Hà liếc mắt một cái, cũng không tính toán phản ứng hắn. Đối với loại này tiểu nhân, bọn họ không có hứng thú nhận thức. Phương Thanh Hà chạm vào một cái mềm cái đinh, tức khác cảm thấy thật mất mặt. Nhưng là hắn cũng biết, Phượng gia thật là hắn đắc tội không nổi tồn tại, cười ha hả nói, Phượng tướng quân, biểu đệ tức ta đây liền đi trước, lần sau ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Nói xong. Hắn đối với cùng chính mình cùng nhau tới cảnh sát vây vây tay, thu đội. Triệu thưa Đức thấy thế, cũng vội vàng từ trên mặt đất bỏ lên, đi theo phương thanh hà mông mặt sau hoạt lưu lưu rời đi tụ bảo trai. Lúc này không đi, càng đại khi nào. Nhìn cảnh sát một đám rời đi, Vương Trấn Hải cũng thập phần muốn rời đi. Chính là đây là hắn cửa hàng, hắn lại có thể trốn chỗ nào đi. Hắn té ngã lộn nhào đi vào phượng lan khinh hai người trước mặt. Phượng Tiểu Thư lần này đều là ta sai, ngài chỉ cần không truy cứu, vô luận ngài muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Chỉ cần lần này có thể an toàn vượt qua nguy cơ, về sau hắn là tuyệt đối sẽ không lại làm kia an vạ sự. Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhúng mày, nếu là ta muốn cửa hàng này đâu. Tuy rằng cửa hàng này đồ vật, đại đa số đều là hàng giả, nhưng là kia chi bút lông lại là chân chính bất phàm chi vật. Hơn nữa nàng cũng biết thế giới này tiền tầm quan trọng. Nếu là có sản nghiệp của chính mình, như vậy nàng về sau muốn dùng tiền, liền không cần lại dựa trong nhà. Ta lập tức đem cửa hàng quyền tài sản đổi thành tên của ngươi. Vương Trấn Hải không có bất luận cái gì suy xét nói. Tuy rằng cái này cửa hàng cũng có mấy thứ là chính phẩm, nhưng là so với hắn tương lai, này đó không đáng kể chút nào. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu nói, về sau cửa hàng này vẫn là từ ngươi xử lý, bất quá ăn bạn, giả đồ cổ liền không cần lại làm. Nếu cửa hàng này đã trở thành nàng, nàng tự nhiên khinh thường làm cái loại này không thể gặp quan sự. Ta hiểu được lão bản. Vương Trấn Hải ở sinh ý trong sân lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên cũng không phải bản nhân. Vừa nghe Phượng Lan khuyên ý tứ, liền biết nàng là muốn làm cái phủi tay trưởng quài. Bất quá cứ như vậy, đối hắn cũng không phải chỗ hỏng. Tuy rằng hắn mất đi một nhà cửa hàng, nhưng là hắn lại được đến tới gần Phượng ra cơ hội. Cho nên này đối với hắn tới nói. Này chưa chắc liền không phải một lần kỳ ngộ. Vương Trấn Hải động tác thực mau, không trong chốc lát công phu, hắn liền đem trong tiệm vài tên tiểu nhị đi lưu, cùng với quyền tài sản làm độ thẻ kẹp sách hảo. Đem cửa hàng quyền tài sản sửa vì Phượng Lan Khuynh tên, cũng mời tới luật sư làm công chứng. Từ Vương Trấn Hải làm việc phương pháp, Phượng Lan Khuynh phát hiện Vương Trấn Hải người này làm việc thực quyết đoán, cũng thực thông minh, xem như cái nhưng dùng người. Phượng Lan khỉ khẹ miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười. Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quinh. Từ đã xảy ra sở hiên kia sự kiện sau, nha đầu thật sự thay đổi rất nhiều. Nàng không hề tựa từ trước như vậy nhu nhược, nơi trốn yêu cầu người khác bảo hộ. Mà là trở nên càng thêm kiên cường, thông minh, tự tin. Hiện tại nàng giống như là một viên ám dạ trung sao trời, lập loè dạng dỡ quan mang. Làm người không tự giác bị nàng hấp dẫn. Nhị ca ngươi không phải muốn đi bộ đội sao cảm giác được phượng lan kỳ xem chính mình ánh mắt phượng lan khuynh cười đi đến phượng lan kỳ bên cạnh ngồi xuống nha đầu ngươi liền như vậy hy vọng nhị ca đi sao phượng lan kỳ cười trêu ghẹo nói hắn vừa mới đã đánh quá điện thoại hồi bộ đội biết buổi chiều mới có nhiệm vụ cho nên hắn tính toán cùng nàng cùng nhau ăn qua cơm trưa sau lại hồi bộ đội ta này không phải sợ ảnh hưởng ngươi công tác sao phượng lan khuynh cười đối phượng lan kỳ làm cái mặt quỷ ngươi nha đầu này Phượng Lan Kỳ cười xoa xoa Phượng Lan Khuynh đầu tóc, đi thôi. Trước cùng nhị ca cùng đi ăn cơm. 39. Hòa trong núi hiệu thuốc. Phượng Lan Khuynh nhìn một chút thời gian, đã mau giữa trưa 11 giờ, nhị ca ngươi trước chờ một chút. Đi vào quầy, Phượng Lan Khuynh đối với đang ở quầy nội bận việc Vương Trấn Hải nói, Vương Trấn Hải ngươi đem kia chi bút lông đưa cho ta. Nàng chỉ chỉ bày biện ở quầy trong một góc kia chi bút lông. Tốt lão bản. Vương Trấn Hải tay chân lanh lẹ từ quầy chung lấy ra bút lông, cười ha hả đưa cho Phượng Lan Quynh. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình tân thân phận. Phượng Lan Quynh tiếp nhận bút lông, bỏ vào chính mình bóc đầm, nghĩ nghĩ nói, ngươi lưu ý một chút, về sau nếu là có cái gì đồ cổ giao lưu hội, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta. Còn có những cái đó giả đồ cổ, ngươi mau chóng xử lý một chút. Nếu tụ bảo trai đã là nàng cửa hàng, Như vậy nàng tự nhiên không hy vọng trong tiệm đồ vật đều là hàng giả. Lão bản ngài xin yên tâm. Ta nhất định sẽ mau chóng xử lý tốt. Nga. Đúng rồi ta nơi này giống như có trương thiệp mời. Vương Trấn Hải cười đáp ứng nói. Đột nhiên nghĩ đến, mấy ngày hôm trước hắn giống như có thu được quá một trương đồ cổ thương hội phát tới thiệp mời. Bởi vì hắn đối này đó giao lưu hội không có gì hứng thú, cho nên lúc ấy hắn liền đem thiệp mời ném vào trong ngăn kéo. Hắn mở ra ngăn kéo, quả nhiên ở bên trong thấy được một trường kim sắt thiệp mời. Lấy ra thiệp mời, đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, lão bản đây là đồ cổ thương hội mấy ngày hôm trước lấy tới thiệp mời, giống như chính là về đồ cổ giao lưu. Phượng Lan Khuynh tiếp nhận thiệp mời, mở ra nhìn một chút, phát hiện quả nhiên là đồ cổ thương hội khởi xướng đồ cổ ngọc thạch giao lưu hội. Mặt trên bắt đầu thời gian là ngày hôm qua, trong khi ba ngày. Nói cách khác cái này giao lưu hội, Còn dư lại hôm nay cùng ngày mai hai ngày thời gian. Chúng ta đây buổi chiều liền đi xem. Phượng Lan Khuynh quyết định nói. Nàng chưa bao giờ là cái thích thước át bẩn thiểu người. Liền chúng ta hai người đi sao? Có cần hay không ta kêu lên một cái đồ cổ giám định sư? Vương Trấn Hải hỏi. Tuy rằng hắn là khai đồ cổ cửa hàng, nhưng là hắn đối đồ cổ phương diện này lại không tinh thông. Không cần. Liền chúng ta hai cái. Tuy rằng nàng đối đồ cổ cũng chỉ là cái biết cái không, nhưng là nàng có tự tin, chỉ cần là đồ cổ, liền tuyệt đối trốn bất quá nàng đôi mắt. Phượng Lan khinh cùng Phượng Lan kỳ ra tụ bảo trai, tính toán đi phụ cận toàn tụ Đức đi ăn cơm. Chính là tới rồi toàn tụ Đức, lại bị toàn tụ Đức cửa xếp hàng người cấp hoàng sợ. Chỉ thấy toàn tụ Đức ngoại chờ đợi đi ăn cơm người, đã bài nổi lên một con rồng dài, đội ngũ cơ hồ đã bài tới rồi hai con phố ngoại. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định vẫn là đổi cái địa phương. Tuy rằng bọn họ chỉ cần gọi điện thoại, liền có thể trực tiếp tiến vào toàn tụ Đức Đỉnh cấp ghế lô đi ăn cơm. Nhưng là hai người lại đều không phải cái loại này thích lợi dụng thân phận người. Hai người đi vào phụ cận một nhà hoàn cảnh không tồi món ăn Hồ Nam Quán, muốn một cái bọc nhỏ, điểm mấy cái trong tiệm đặc sắc đồ ăn. Nha đầu khi nào bắt đầu đối đồ cổ cảm thấy hương thú. Phượng Lan Kỳ đem một khối đã chọn đi xương cá thịt cá, bỏ vào Phượng Lan Khuynh trong chén. Đối với nàng muốn tụ bảo trai, hắn vẫn là có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng chưa bao giờ có tiếp xúc quá đổ cổ phương diện này. Hôm nay a, Phượng Lan Khuynh cười ha hả nói, kẹp lên Phượng Lan Kỳ kẹp cho chính mình kia khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Hiện tại nàng, đã càng ngày càng thói quen người nhà đối nàng sủng ái. Người a, nói phong chính là Vũ. Bất quá làm đồ cổ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là ngươi cũng không cần lo lắng, về sau nếu là thật sự có cái gì khó khăn, ngươi liền cùng nhị ca nói. Phượng Lan Kỳ khi nói chuyện, lại kẹp lên một khối thịt cá, cẩn thận đem mặt trên xương cá từng cây dịch đi sau, để vào Phượng Lan Khuynh trong chén. Hảo! Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, ánh mắt dừng ở Phượng Lan Kỳ trên người kia quân trang thẳng đứng thượng, môi đỏ gợi lên một mặt tà tà độ cung. Nói thật ra, nhị ca ngươi xuyên quân trang bộ dáng đặc có mị lực. Nếu ngươi không phải ta nhị ca, ta đều tưởng đem ngươi phát gục. Nghe được Phượng Lan khuynh nói, Phượng Lan Kỳ trong đầu nháy mắt hiện lên một cái bị nàng phát gục hình ảnh. Ý thức được ý nghĩ của chính mình, hắn gương mặt một trận nóng lên, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn Phượng Lan khuynh liếc mắt một cái, ngươi này hư nha đầu, càng ngày càng kỳ cục, liền ngươi nhị ca đều dám đùa giỡn. Nào có Ta đây là ở tán nhị ca xoáy đâu. gì? Nhị ca ngươi mặt hảo hồng, nên sẽ không thật sự thẹn thùng đi. Phượng Lan Khuynh cười xấu xa ở Phượng Lan Kỳ trên mặt đánh giá. Đừng nói bậy ăn cơm. Phượng Lan Kỳ giả vờ tức giận bưng lên chén bắt đầu ăn cơm. Nhưng là trên mặt đỏ hưởng lại lặng lẽ hướng về nhị sau Lan Tràn mở ra. Nhìn đến Phượng Lan Kỳ bộ dáng, Phượng Lan Khuynh nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Thấy Phượng Lan Khuynh cười đến như vậy vui vẻ. Phượng Lan Kỳ khỏe miệng cũng dơ lên một nụ cười, hắn bất đắc dĩ lại sủng nịch ở nàng tiếu môi thượng méo một chút, thật bắt ngươi nha đầu này không có biện pháp. Một đốn cơm trưa ở vui sướng không khí trung thực mau liền kết thúc. nha đầu có việc liền đánh nhị ca điện thoại. Phượng Lan Kỳ không yên tâm dặn dò nói. Nhị ca ta lại không phải tiểu hải tử, ngươi đi nhanh đi. Phượng Lan Khuynh Biên nói, Biên đem Phượng Lan Kỳ đẩy lên hắn xe. Xem ra ta lại đãi đi xuống thật sự muốn chọc người ngại, ta đây đi rồi. Phượng Lan Kỳ cười ha hả đối với Phượng Lan Khuynh phất phất tay, khởi động xe hướng về bộ đội phương hướng mà đi. Vốn dĩ hắn là muốn trước đưa Phượng Lan Khuynh hồi tụ bảo trai, bất quá Phượng Lan Khuynh kiên trì muốn đi bộ trở về, hắn cũng chỉ có thể từ nàng. Phượng Lan Kỳ rời đi sau, Phượng Lan Khuynh mang theo hai gã cảnh vệ hướng về lưu ly li xưởng phương hướng đi đến. Nơi này ly li lưu ly li xưởng khoảng cách cũng không xa, Đi bộ cũng chỉ yêu cầu 10 phút thời gian. Trở về trên đường, Phượng Lan Khuynh đi ngang qua một nhà tiệm trung dược. Bởi vì nhà này tiệm trung dược bề mặt, cùng khác tiệm trung dược có chút bất đồng, nàng liền nhìn nhiều liếc mắt một cái. hoa trong núi hiệu thuốc. Nay còn không phải là kia ba cái chúng độc đã chết tiểu nhị, nơi hiệu thuốc sao? Nghĩ nghĩ, Phượng Lan Khuynh liền đi vào hiệu thuốc. Dù sao nàng cũng yêu cầu mua một ít dược liệu, nếu gặp, vậy ở chỗ này nhìn xem đi đi vào hoa trong núi hiệu thuốc, nên diện đó là một cổ nồng đậm trung dược vị. Phượng Lan khinh khắp nơi đánh giá một chút, phát hiện đây là một nhà hoàn toàn lấy bán ra trung dược liệu là chủ hiệu thuốc. Hơn nữa nó trang hoàng phong cách, cũng hoàn toàn là dựa theo cổ đại hiệu thuốc bộ dáng sở thiết kế. Vô luận là bề mặt vẻ ngoài, vẫn là bên trong bề biện, hiệu thuốc đều thực chú ý, hoàn toàn không có bất luận cái gì hiện đại hoa bóng dáng. Ngay cả hiệu thuốc tiểu nhị, cũng là một thân cổ đại tiệm thuốc tiểu nhị trang điểm. Nhìn đến Vượng Lan khinh ba người tiến vào, tiệm thuốc tiểu nhị vội vàng dương ra vẻ mặt nhiệt tình tươi cười, hoan nên vài vị khách quý quang lâm bổn tiệm. Yêu cầu mua chút cái gì dược liệu. Bồn tiệm mặc kệ là trăm năm nhân sâm, vẫn là lộc đung, hà thủ ô cái gì cần có đều có. Phượng Lan khinh đi đến trước quầy, nhìn một chút tiệm thuốc tiểu nhị phía sau dược quầy, phát hiện chính mình yêu cầu vài loại dược liệu nơi này đều có. Không cấm lộ ra vừa lòng cười, người giúp ta chảo cây tục đoạn 30 khác, mà cốt ra 25 khác, mùa hè vô nàng đem chính mình sở yêu cầu dược liệu nói một lần. Tiệm thuốc tiểu nhị tay chân rất là lưu loát, Phượng Lan Khuynh nói xong, hắn cũng đồng thời đem Phượng Lan Khuynh sở cần dược liệu đều trảo tề. 40. Đô cầu Ngọc Thạch giao lưu hội Phượng Lan Khuynh trở lại tụ bảo chai thời điểm, đã mau buổi chiều một chút. Vương Trấn Hải cũng sớm đã ăn được cơm trưa chờ nàng. Nhìn đến nàng trở về, Vương Trấn Hải cười đón lại đây, lão bản ngươi đã trở lại. Xe ta đã bị hỏng, ngươi tính toán khi nào xuất phát. Tuy rằng hắn cùng Phượng Lan Khuynh tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là từ nàng hôm nay buổi sáng lời nói việc làm, có thể thấy được nàng là một cái làm việc không thích rước át bẩn thiệu người. Phượng Lan Khuynh vừa lòng gật đầu một cái, hiện tại đi thôi. Lần này đồ cầu ngọc thạch giao lưu hội, là ở vùng ngoại thành một cái đại hình sân bóng cử hành. Chứ bỏ một ít đồ cổ thương nhân ngoại, còn có đại đa số ngọc thạch thương nhân cũng tham dự tiến vào. Có thể nói là một cái phi thường đại hình giao lưu hội. Lần này giao lưu hội chỉ có 3 ngày thời gian, trừ bỏ cuối cùng một ngày đối ngoại toàn bộ mở ra ngoại. Còn lại 2 ngày đều là muốn bằng thiệp mời, mới có thể tiến vào. Hơn nữa mỗi một chương thiệp mời cũng chỉ có thể cho 5 người tiến vào. Phượng Lan khinh một hàng là 4 người, cho nên một chương thiệp mời là được đi vào hội trường, dương mắt nhìn lên chỉ thấy toàn bộ trong sân rầm rạp, chừng 5600 cái quầy hàng, quầy hàng thượng thương phẩm rực rỡ muôn màu, có kê huyết thạch, cũng có đủ loại kiểu dáng sứ thanh hoa mảnh nhỏ, tranh chữ đồ cổ, ngọc thạch phỉ thúy. Hơn nữa ngay cả bán da mao liêu quầy hàng cũng có rất nhiều cái. Tuy rằng hôm nay tiến vào hội trường người đều là dựa vào thiệp mời tiến vào, nhưng là toàn bộ hội trường vẫn như cũ dòng người chen trúc xô đẩy có vẻ thập phần chen trúc. Có thể tưởng tượng đến ngày mai đối ngoại mở ra sau, lại sẽ là một cái thế nào một bộ cảnh tượng. Phượng Lan Khuynh bốn người theo chen trúc đám người chậm rãi về phía trước đi tới, vừa đi vừa đánh giá quầy hàng thượng sở bán đồ vật. Đi rồi không sai biệt lắm mười mấy quầy hàng, Phượng Lan Khuynh phát hiện, này đó quầy hàng thượng sở bán đồ cổ, phần lớn số đều là một ít đồ giỏng rất ít có thể tìm ra vài món thật hóa. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh hơi như mày, Vương Trấn Hải đã đoán được nguyên nhân, hắn cười mở miệng nói, kỳ thật hiện tại đồ cổ thị trường thượng sở bán những cái đó đồ cổ, rất nhiều đều là làm cũ cao phỏng, chính là lừa lừa những cái đó gì cũng đều không hiểu, rồi lại thích trang cao nhã người ngoài nghề. Giống những cái đó chính phẩm, giống nhau không phải ở viện bảo tàng trung trưng bày, chính là bị một ít người chơi lâu năm cấp cất chứa. Cho dù có lấy ra tới, cũng là phóng tới nhà đấu giá đi bán đấu giá. Hắn ở đồ cổ giới lăn lộn như vậy nhiều năm, đối với trong đó miêu nhị sớm đã xem đến rõ ràng. Đừng nói ở chỗ này, chính là toàn bộ lưu ly sưởng, cũng chưa chắc có thể tìm ra vài món chính phẩm tới. Đây cũng là vì cái gì hắn trong tiệm, đại đa số đều là hàng giả nguyên nhân. Phượng Lan khinh sáng tỏ gật gật đầu. Trong lòng cũng minh bạch nơi này cũng không phải Phượng Vũ Đại Lục, sẽ không giống Phượng Vũ Đại Lục như vậy sẽ cho dư những cái đó bán ra hàng giả người nghiêm khắc xử phạt. Kỳ thật so với đồ cổ tới, hiện tại chơi đồ thạch người sẽ càng nhiều một ít. Người xem nơi đó, Vương Trấn Hải chỉ chỉ cách đó không xa một nhà chuyên môn bán ra phỉ thúy mao liều quầy hàng. Phượng Lan khinh theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở kia ra quầy hàng thượng có rất nhiều người chính cầm đèn tin, kính lúp linh tinh công cụ nghiên cứu trên mặt đất kia từng khối không chớp mắt cục đá. Đồ thạch thứ này cùng đồ cổ bất đồng. Đồ cổ bằng phần lớn đều là nhã lực, mà đồ thạch lại là vận khí chiếm đại bộ phận. Rất nhiều mao liêu biểu tượng nhìn qua không tồi, nhưng là cắt ra lại không đáng một đồng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều chơi đồ thạch người, cuối cùng đều rơi vào cái táng ra bại sản hậu quả. Vương Trấn Hải lắc đầu thở dài nói, trước kia hắn cũng chơi qua vài lần đồ thạch, nhưng là một lần cũng không có ra quá lụ. Thua mấy ngàn vạn sau, hắn liền thu tay lại, Phượng Lan khinh hơi hơi trầm tư sau, mở miệng nói, chúng ta đi xem. Tuy rằng nàng cũng không hiểu biết đồ thạch, nhưng là phỉ thúy ngọc thạch cùng đồ cổ giống nhau, đều là có linh tính đồ vật. Chỉ cần có linh tính, nàng liền có thể cảm giác đến. Đi vào kia ra bán ra mao liêu quầy hàng, chỉ thấy quầy hàng thượng bãi đầy lớn lớn bé bé, hình dạng khác nhau mao liêu. Phượng Lan khinh ánh mắt ở những cái đó trên tảng đá nhất nhất đảo qua, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Bởi vì nàng rốt cuộc minh bạch, vương chấn hải theo như lời đổ thạch vì cái gì muốn rửa vật khí. Cái này quầy hàng thượng ít nói cũng có chăm tới khối mau liêu, nhưng là chân chính đựng phỉ thúy lại chỉ có hai khối mà thôi. Hơn nữa này hai khối cục đá, vừa lúc vẫn là ở một bên kia một đống, rõ ràng có thiết quá dấu vết phế thạch chung. Nếu là thật sự có người có thể ở này đó cục đá chung, chọn chung kia hai khối đựng phỉ thúy cục đá, kia mới là thật sự kêu đi rồi cất chó vận. Lão bản này tảng đá bao nhiêu tiền. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía đang ngồi ở ghế trên ăn dưa hấu lão bản, chỉ chỉ nàng trước mặt kia khối trừng ngàn cân trọng mao liêu. Lão bản nhìn thoáng qua Phượng Lan Khuynh ăn mặc, lại nhìn nhìn nàng phía sau vương chấn hải ba người, nho nhỏ trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn buông trong tay dưa hấu, xoa xoa miệng cười nói, 80 vạn. Mỹ nữ ngươi xem này khối mau liêu ngoại gia trình màu vàng xám, che kín lơ lỏng điểm trạng trưng muối. Xuất lục tỷ lệ cũng phi thường cao. Nha đầu này khẳng định là điều cao lớn. 80 vạn A. Thật sự hảo quý A. Phượng Lan Khuynh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt chuyển hướng một khắc khối hơi nhỏ một chút mau liêu, kia này khối đâu? 50 vạn. Vừa mới kia khối ngươi nếu muốn, giá cả hảo thương lượng. Lao bản không buông tay khuyên đủ. Cũng hảo quý A. Phượng Lan Khuynh cảm thán một tiếng, lại chỉ hướng một khối càng tiểu nhân cũng đã kia này khối đâu? Mười bạn. Lão bản ngữ khi bắt đầu trở nên có chút không kiên nhẫn. Hắn xem như đã nhìn ra, nha đầu này tuy rằng đầy người hàng hiệu, nhưng là căn bản không gì tiền. Này khối đâu? Phượng Lan khinh chỉ vào một khối giống nắm tay như vậy đại mau liêu. Năm nghìn. Lão bản sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lão bản này đó cục đá đều hảo quý A. Có hay không càng tiện nghi một chút? Phượng Lan khinh nháy ngập nước mắt to. Vẻ mặt chờ mong nhìn Lão Bản. Những cái đó nguyên thạch tiểu nhân 20 nguyên một khối, đại 50 nguyên một khối. Lão Bản chỉ chỉ một bên kia đôi phế thạch, lạnh lùng nói. Nói xong, hắn liền không hề để ý tới Phượng Lan Quỳnh, lo chính mình cầm lấy một bên không có ăn xong dưa hấu tiếp tục gầm lên. Mã! Nguyên tưởng rằng sẽ là điều cả lớn, kết quả liền mấy ngàn nguyên một khối mao liêu đều ngại quý. Thật sự! Ta đây mua hai khối! Phượng Lan Khuynh lại giống không có chú ý tới lao bản biểu tình dường như, lòng tràn đầy vui mừng móc ra 100 nguyên đưa cho lao bản. Nàng mục đích đương nhiên chính là kia đôi phế thạch trùng, kia hai khối đựng phỉ thúy mau liêu. Bất quá nếu nàng ngay từ đầu, liền trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay kia đôi phế thạch. Không chỉ có lao bản sẽ lên nào hào giá cả, hơn nữa cũng sẽ khiến cho người khác chú ý. Một bên đang ở nghiên cứu mau liêu mọi người, nghe được Phượng Lan Khuynh nói đều nhịn không được nở nụ cười. Nha đầu những cái đó cục đá đều là phế thạch, căn bản không đáng một đồng. Đúng vậy. Những cái đó đều là thiết dư lại, ngươi muốn ở nơi nào tìm ra phỉ thúy căn bản người si nói ngọng. Phượng Lan khuynh lại giống căn bản không có nghe thấy mọi người nói giống nhau, ở kia đôi cục đá chung tìm kiếm. Không bao lâu, nàng cầm lấy hai khối ma liêu, cảm thấy mị mãn cười nói, này hai khối hình dạng không tồi. Liên chúng nó. 41. Xào ngộ. Ở mọi người quái dị dưới ánh mắt, Phượng Lan Khuynh cầm kia hai khối, như hai cái nắm tay lớn nhỏ mau liêu đứng lên. Vương Trấn Hải thấy thế, vội vàng tiến lên tiếp nhận. Hắn túi đầu nhìn nhìn, kia hai khối rõ ràng bị thiết quá vài đau mau liêu, này hai khối mau liêu đã bị hai đầu đều bị cắt ra qua, xuất lục khả năng tính rất nhỏ. Có lẽ phải nói là căn bản không có khả năng xuất lục. Tuy rằng hắn đối đổ thạch cũng không tinh thông, nhưng là nhưng cũng biết. Phế thạch xuất lục cơ hội căn bản là cực kỳ bé nhỏ. Hùng chi là loại này bị người thiết đến chỉ còn lại có một tiểu khối mau liêu. Ta biết. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo. Phượng Lan Khuynh nhật nhạt cười, về phía trước đi đến. Nàng cũng không tính toán giải thích cái gì, dù sao có thể hay không xuất lục, chỉ cần nàng biết liền hảo. Vương Trấn Hải nhìn Phượng Lan Khuynh bóng dáng, cười lắc lắc đầu, đuổi kịp nàng bước chân. Ở hắn xem ra. Phượng Lan Khuynh sở dĩ mua này hai khối phế liệu chỉ là đơn thuần tưởng cảm thụ một chút giải thạch là thú, căn bản không để bụng bên trong rốt cuộc có hay không phỉ thúy. Bốn người lại đi tới một cái mao liêu quầy hàng, cái này quầy hàng thượng mao liêu so trước một cái quầy hàng rõ ràng muốn nhiều rất nhiều. Phượng Lan Khuynh trước nhìn một chút quầy hàng thượng những cái đó không có cởi bỏ quá mao liêu, phát hiện nơi này mao liêu tuy rằng nhiều nhưng là chân chính có thể xuất lục mao liêu cũng chỉ có bốn khối. Hơn nữa trừ bỏ một khối mao liêu tỷ lệ tương đối hảo ngoại, mặt khác tam khối Mao liêu tỷ lệ, rõ ràng so vừa mới chính mình mua kia hai khối kém thật nhiều. Nàng lại nhìn về phía một bên kia đôi đã giải quá Mao liêu. Chỉ thấy trong đó có một khối, hình dạng giống như kim tự tháp màu đen cục đá, phát ra nồng đầm linh khí. Phượng Lan khinh hơi hơi nheo lại mắt, vận dụng thấu thị mắt xuyên thấu qua kia khối mao liêu tầng ngoài. Chỉ thấy ở tam công phân Tả hữu địa phương. Có một mặt hồng yêu diễm, giống như dáng đỏ giống nhau màu đỏ tươi. Nàng khỏe miệng dơ lên một mặt thiện hình cung, lão bản bên này cục đá muốn bán thế nào. Lần này nàng không hề áp dụng quanh co lòng vòng phương thức, mà là gọn gàng dứt khoát hỏi. Quay hàng lão bản là cái ba mươi mấy tuổi thanh niên, bề ngoài nhìn qua rất là hàm hậu. Nhưng là hắn cặp mắt kia, lại lộ ra khôn khéo qua mang. Hắn vừa nghe Phượng Lan khuyên hỏi chuyện, Liên biết Phượng Lan Khuynh là cái căn bản không hiểu mao liêu người ngoài nghề. Bằng không sẽ không đem mao liêu xưng là cục đá. Hắn ngẩn đầu nhìn nhìn Phượng Lan Khuynh, lại nhìn nhìn Phượng Lan Khuynh phía sau Vương Trấn Hải ba người. Nhìn đến Vương Trấn Hải trong tay cầm, kia hai khối đã cởi bỏ quá mau liêu khi, trong mắt hắn hiện lên một tia hiểu rõ. Loại này khách nhân hắn thấy nhiều, rất nhiều đều là mua phế thạch thiết chơi. Bởi vì phế thạch không quý, lại có thể thể nghiệm giải thạch lạc thú. 500 nguyên một hối. Thanh niên lão bản cười ha hả mở miệng nói. Nếu không phải hôm nay sinh ý không tốt, hắn căn bản sẽ không đi để ý tới loại này tiểu sinh ý. 500 nguyên A. Vừa mới bên kia vị kia đại thúc mới bán 50 nguyên một khối. Tính. Ta còn là hồi vị kia đại thúc bên kia đi mua đi. Phượng Lan Khuynh nói, liền phải đứng dậy rời đi. 100 nguyên một hối, ngươi nhậm chọn, thế nào? Quan chủ thấy Phượng Lan Khuynh phải đi. Vội vàng gọi lại nàng. Này đó giải qua phế thạch, dù sao không ai muốn, cuối cùng cũng là đương rác rưởi ném xuống. Có thể bán rớt một khối là một khối. Phượng Lan Khuynh dừng lại bước chân, do dự một lát, mới gật gật đầu, lấy ra 100 nguyên đưa cho quán chủ, ta mua một khối. Quán chủ có chút không thú vị thu tiền, liền không hề để ý tới Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh tử phế thạch trung, đem kia khối kim tự tháp hình mau liêu tìm ra. Làm cảnh vệ giúp nàng lấy hảo. Không bằng chúng ta mượn một chiếc tiểu xe đẩy đi. Vương Trấn Hải đề nghị nói. Lấy hiện tại tình hình tới xem, Phượng Lan Khuynh hiển nhiên đối này đó phế liệu nổi lên hương thú. Hảo A. Đối với Vương Trấn Hải đề nghị, Phượng Lan Khuynh tự nhiên tán đồng. Cái này hội trường, bán bao liêu quầy hàng ít nói cũng có một hai trăm gia. Mua nhiều nói, đích sắc cũng bắt không được. Thực mau, Vương Trấn Hải liền đẩy tới một chiếc xe con. Đem tam khối mao liêu đặt ở xe đẩy. Bốn người tiếp tục hướng về phía trước quẩy hàng đi đến. Bắt đầu thời điểm, có mấy nhà mao liêu quẩy hàng lão bản, nhìn đến vượng lan khuynh bọn họ đẩy một chiếc xe con, còn tưởng rằng bọn họ là nhà giàu. Kết quả nhìn đến bọn họ trong xe những cái đó phế liệu, tức khắc liền mất nhiệt tình. Đến sau lại, cũng không biết là ai truyền ra tin tức, mao liêu quẩy hàng lão bản đều nghe nói chuyện này. Dứt khoát đều dựng lên một khối thẻ bài. Mao Liêu thể nghiệm giới, 100 nguyên một khối. Chỉ là ngắn ngủn hơn 2 giờ, Phượng Lan Khuynh bọn họ xe con đã đôi tràn đầy một xe. Tuy rằng nhìn rất nhiều, nhưng là sở hữu Mao Liêu thêm lên giá trị, đều không bằng một khối lớn hơn một chút vật liệu nguyên vẹn tới quý. Phượng Lan Khuynh thập phần vừa lòng nhìn chính mình một buổi trưa thành quả, đi thôi chúng ta trở về. Tuy rằng còn có rất nhiều ra quầy hàng không có dạo, nhưng là này một xe Mao Liêu đã vậy là đủ rồi. Nàng cũng không phải cái lòng thăm người, mọi việc một vừa hai phải liền hảo. Lão bà ngươi khó hiểu thạch sao. Vương Trấn Hải kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khuynh. Nàng mua nhiều như vậy phế liệu, chẳng lẽ không phải vì muốn cởi bỏ sao? Trở về lại giải đi. Nàng tiêm một xe nhưng đều là phỉ thúy, sao có thể ở chỗ này cởi bỏ? Mà Vương Trấn Hải lại nghĩ lầm, Phượng Lan Khuynh là bởi vì biết phế thạch ra không được lục. Sợ bị người chê cười. Cho nên mới tính toán về nhà lại cởi bỏ Ngắm lại cũng là Kia một xe rốt cuộc đều là phế liệu Nếu là ở chỗ này giải Thật đúng là sẽ bị người chế dễ ước Lan Quynh Phượng Lan Quynh đang muốn đi Phía sau chuyển đến một đạo ôn nhuận thanh âm Phượng Lan Quynh dừng lại bước chân Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy là Lạc Hy Vũ Lạc Hy Trúc Còn có Lang giật trần ba người Nàng rơ lên một mặt cười nhạt Hảo xảo Đúng vậy Ta vừa mới còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, không nghĩ tới thật là ngươi. Lan khuynh ngươi cũng đối này đó đồ cổ cảm thấy hứng thú sao. Lạc hy vũ tuấn nhã trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười. Hôm nay hắn vừa lúc đất trống, bùn tính toán ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, lại bị muội muội kêu lên. Không nghĩ tới lại là như vậy xảo, lại ở chỗ này gặp được nàng. Phượng Lan khuynh cười lắc lắc đầu, này đó ta không hiểu. Chỉ là ta bằng hữu vừa lúc có một chương giao lưu hội thì mời, cho nên đi theo lại đây được thêm kiến thức. Ha ha, ta cũng giống nhau, nếu không phải Hy Trúc kéo ta ra tới, ta cũng không biết còn có như vậy giao lưu hội. Lạc Hy vũ cười ha hả nói. Bởi vì Lạc Hy Trúc đọc chính là khảo cổ chuyên nghiệp, cho nên nàng đối đổ cổ linh tinh đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vừa lúc nàng giáo thụ ngày hôm qua cho nàng một chương giao lưu hội thì mời. Thời gian không còn sớm. Ta đi trước. Phượng Lan Khuynh cùng Lạc Hy Vũ nói vài câu sau, liền đưa ra cáo tử. Lan Khuynh, nếu gặp, không bằng liền cùng nhau ăn cơm chiều đi. Chúng ta cũng dạo không sai biệt lắm. Lạc Hy Vũ vừa định mở miệng mời Phượng Lan Khuynh cùng nhau ăn cơm chiều, lại không nghĩ rằng bị Lăng giật trần đoạt trước. Nghe được Lăng giật trần thế nhưng mở miệng mời Phượng Lan Khuynh, Lạc Hy Trúc kinh ngạc rất nhiều, trong lòng tràn ngập không mau. Chính mình thật vất vả tìm lấy cớ Làm ca ca đem hắn ước ra tới. Hắn cùng chính mình bảo trì khoảng cách không nói, liền chính mình nói với hắn lời nói, hắn cũng chưa con mắt xem qua chính mình liếc mắt một cái. Hiện tại khen ngược, thế nhưng chủ động ước khởi Phượng Lan Khuynh tới. Chính mình rốt cuộc nơi nào không bằng Phượng Lan Khuynh cái này bệnh nhân tâm thần. 42. Vô cớ gây rối, Lạc Hy Vũ cũng là kinh ngạc nhìn lăng giật trần liếc mắt một cái. Hắn không nghĩ tới, luôn luôn không thích cùng nữ nhân tiếp cận lăng giật trần. Thế nhưng cũng sẽ có chủ động ước người thời điểm. Nhưng là hắn cũng không hy vọng Phượng Lan Khuynh nhanh như vậy liền rời đi. Đúng vậy Lan Khuynh, chúng ta đã ở nhạc giang lâu đính hảo vị trí, ngươi cùng đi đi. Phượng Lan Khuynh xin lỗi cười, đang muốn mở miệng cự tuyệt Lạc Hy vũ hai người hảo ý. Lan Khuynh này đó mau liêu đều là ngươi mua sao. Lạc Hy trúc ra vẻ kinh ngạc nhìn kia tràn đầy một xe mau liêu, trong mắt lại có che giấu không được khinh thường. Tuy rằng nàng đọc chính là khảo cổ chuyên nghiệp, nhưng là đối với đồ thạch nàng vẫn là hiểu một ít. Nếu muốn tại đây loại phế thạch trung giải ra phỉ thúy, kia tương đương mơ ngộng hão huyền. Cũng chỉ có Phượng Lan Khuynh cái này bệnh tâm thần người bệnh, mới có thể làm loại này kỳ ba sự. Đúng vậy. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, cũng không tính toán nhiều giải thích cái gì. Lan Khuynh ngươi xem nơi đó có giải thạch cơ, nếu ngươi mua nhiều như vậy mau liêu. Không bằng chúng ta giải mấy khối thử xem vận khí tốt không tốt. Lạc Hi Trúc chỉ chỉ cách đó không xa giải thạch chỗ, vẻ mặt chờ mong nhìn Phượng Lan Quynh. Nàng có thể tưởng tượng, nếu Phượng Lan khuynh thật sự đẩy này một xe phế liệu đi giải thạch, sẽ là một bức thế nào buồn cười trường hợp. Hi Trúc tỉ ngượng ngùng. Ta còn có việc, muốn trước rời đi. Phượng Lan Quynh tự nhiên sẽ không đồng ý Lạc Hy Trúc đề nghị. Nàng nếu là thật sự ở chỗ này cởi bỏ này đó mau liêu không làm cho hoành động mới là lạ. Lan Khuynh ngươi không phải là không bỏ được này đó mao liêu đi. Như vậy hảo, ngươi giải một khối mao liêu, ta ra 500, coi như là bán cho ta thế nào. Hơn nữa giải một khối mao liêu cũng hoa không được ngươi bao nhiêu thời gian. Lạc Hy Trúc tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền phóng Phượng Lan Khuynh rời đi. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt cười, quay đầu đối với một bên cảnh vệ phân phó nói, ngươi đi quẩy hàng thượng mua mấy khối mao liêu lại đây. Chờ một chút. Lạc Hy Trúc gọi lại cảnh vệ, có chút tức giận nhìn Phượng Lan Quynh, ngươi hà tất như vậy phiền phải đâu. Ngươi xe thượng không phải có sao. Ngươi thật sự liền nhỏ mọn như vậy, liền một khối mau liêu cũng không chịu cho ta sao. Cùng lắm thì ngươi giải một khối, chờ một chút ta gấp đôi bồi cho ngươi. Như vậy tổng được rồi đi. Nàng là thật sự bị chọc giận, gặp qua keo kiệt, chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy. Còn không phải là mấy khối phế liệu sao. Đến mức này sao? Hi Trúc không cần hồ nháo. Lạc Hy vũ sụ mặt quát lớn nói. Đối với muội muội vô cớ gây rối hắn thập phần sinh khí. Ca. Ta nào có hồ nháo. Nhà của chúng ta cùng Phượng ra tốt xấu cũng là thế giao. Chẳng lẽ chúng ta hai nhà quan hệ, còn không bằng mấy khối phá cục đá sao? Nàng đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Lạc Hi Trúc không phục nói. Nàng đã hạ quyết tâm. Hôm nay nàng vô luận như thế nào đều phải làm Phượng Lan Khuynh cởi bỏ nàng trên xe phế liệu. Bởi vì Phượng Lan Khuynh bốn người vốn chính là tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa Phượng Lan Khuynh kia một xe đặc biệt dẫn nhân chú mục phế thạch, chung quanh tự nhiên không thiếu có xem kịch vui người. Nghe được Lạc Hy Trúc nói, mọi người sôi nổi ồn ào nói. Đúng vậy, còn không phải là một xe phế thạch sao. Đương Bảo Bối dường như, thật đúng là cho rằng bên trong sẽ ra phỉ thủy A. Nàng nhất định cho rằng sở hữu cục đá đều có phỉ thúy, bằng không làm gì mua như vậy một xe lớn. Ta phỏng chừng nàng nơi này có điểm người nọ chỉ chỉ chính mình đầu. Ý tứ thực rõ ràng là đang nói Phượng Lan Khuynh đầu có hỏi. Câm miệng. Lăng giật trần lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt không vui quét về phía chung quanh nghị luận sôi nổi mọi người. Nhìn đến lăng giật trần như thế giữ gìn Phượng Lan Khuynh, Lạc Hy Trúc trong lòng liền càng thêm bực bội, nàng vẫn nội chỉ vào Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh ngươi nói, chúng ta hai nhà chi gian tình nghĩa, có phải hay không thật sự không bằng này một xe phế liệu. Lạc Hy vũ đi lên trước, một phen kéo Lạc Hy chúc tay, đi. Về nhà, hắn vẫn luôn cho rằng muội muội chỉ là có chút tiểu thư tính tình, lại không nghĩ rằng nàng lại là như vậy không thể nói lý. Càng người buông tay, ta không đi. Lạc Hy chúc ra sức muốn tránh thoát khai Lạc Hy vu tay. Phượng Lan Khuynh có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với xe đẩy vương Trấn Hải nói, đi giải thạch chỗ đi. Nàng tuy rằng không nghĩ làm trò nhiều người như vậy mặt cởi bỏ mau liêu, nhưng là cũng không nghĩ lại cùng Lạc Hy chúc nháo đi xuống. Này rốt cuộc chỉ là một ít việc nhỏ, căn bản không cần phải nháo đến túi bùi nông nỗi. Càng không cần phải nói xả đến hai nhà quan hệ. Ừ! Lạc Hy vũ tức giận ném ra Lạc Hy chúc tay, bước nhanh đi vào phượng Lan Khuynh bên cạnh. Xin lỗi nhìn nàng, Lan Khuynh thực xin lỗi. Đều là hy chúc nàng không hiểu chuyện, ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi. Không cần. Phượng Lan Khuynh đạm cười lắc lắc đầu. Đối với một cái bị sủng hư tiểu hải tử, nàng căn bản lười đến đi so đo. Đoàn người đi vào giải thạch chỗ, phía sau đi theo một đoàn chờ xem náo nhiệt người. Phượng Lan Khuynh làm Vương Trấn Hải từ trên xe lấy một khối mau liêu, giao cho giải thạch chỗ giải thạch sư phó. Giải thạch sư phó vừa thấy đến Vương Trấn Hải đưa cho chính mình mao liêu. Sắc mặt tức khắc liền có chút khó coi, ngươi xác định muốn khởi bỏ này khối ma liêu sao? Đúng vậy. Vương Trấn Hải cười khổ gật gật đầu. Nếu không phải cái kia vô cớ gây rối nữ nhân, chính mình hà tất tới ném người này. Đặt ở trên mặt đất đi. Giải thạch sư phó liên tiếp đều không có tiếp nhận ma liêu, trực tiếp làm Vương Trấn Hải đặt ở trên mặt đất. Chờ đến Vương Trấn Hải đi xuống sau, giải thạch sư phó cầm lấy một bên thiết thạch cơ. Đang muốn bắt đầu thiết. Phượng Lan Khuynh thanh âm từ một bên nhàn nhạt chuyển đến, sư phó cẩn thận một chút. Nhưng đừng cho ta thiết hỏng rồi. Trung quanh mọi người nghe vậy, tức khác đều cười vang lên. Nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, trong ánh mắt có khinh thường, khinh thường, cười nhạo. Nàng thật đúng là cho rằng có thể giải ra phỉ thúy tới A. Không nói này một hối, chính là nàng kia một xe cũng chưa chắc sẽ xuất lục. Trừ phi là kỳ tích. Bằng không loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Lạc Hy Trúc nghe chung quanh mọi người nghị luận, trong lòng âm thầm buồn cười. Phượng Lan Quynh A. Phượng Lan khuynh ngươi thật sự không biết cái gì kêu tự dứt lấy nục sao. Giải thạch sư phó có chút không vui chừng mắt nhìn Phượng Lan khuynh liếc mắt một cái, cầm lấy thiết thạch cơ. Theo giải thạch cơ chi chi thành, thực mau, kia khối mau liêu đã bị cắt thành hai nửa. Ta rửa Thế nhưng xuất lục. Ta không nhìn lầm đi. Trời ạ, đầu một khối thế nhưng liền xuất lục, đây là đi rồi cất chó vẫn đi. Ai? Đáng tiếc tốt như vậy băng loại dương lục, bị thiết hỏng rồi một khối. Sao có thể? Không có khả năng. Tên kia giải thạch sư phói nhìn đến xuất lục thời điểm, liền hoàn toàn trận tròn mắt. Hắn vẻ mặt không dám tin tưởng, nhìn trong tay đã bị cắt ra mau liều. Chính là kia mặt trên đều đều xanh biếc, lại chân chân thật thật nhắc nhở hắn tàn khốc sự thật. Vương chấn hải hai mắt cùng miệng đều dương thật to, hơn nửa ngày mới hắn từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Lão, lão bản đây là thật vậy chăng? Ta không phải đang nằm mơ đi. Sao có thể có người sẽ may mắn như vậy? Không chỉ có ở phế thạch trung khai gia lục, hơn nữa vẫn là đệ nhất khối gia lục. Này vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Hẳn là thật sự đi. Phượng Lan khinh đạm cười gật gật đầu. Lạc Hi Trúc từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Bước nhanh đi vào giải thạch sư phó trước mặt, một phen liền đoạt lấy trên tay hắn phỉ thúy. Không! Này không phải thật sự! Vật khí! Này nhất định là vật khí! Nàng chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập không cam lòng nhìn về phía Phượng Lan Quynh. Phượng Lan Quynh ngươi dám lại thiết một khối sao. 43. Tự dước lấy nủ Phượng Lan khuynh có chút vô ngữ lắc lắc đầu. Gặp qua không nói lý, chưa thấy qua như vậy không thể nói lý. Lạc Hi Trúc ngươi nháo đủ rồi không? Lạc Hy vũ đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ đi vào Lạc Hy Trúc trước mặt. Lạc Hy Trúc dọa rụt rụt cổ. Ca. Ta nàng cũng biết lần này là chính mình hồ nháo, chính là nàng chính là không quen nhìn Phượng Lan Quynh. Phượng Lan Quynh còn không phải là cái bệnh nhân tâm thần sao. Ca ca đối nàng vẻ mặt ôn hòa liền tính, ngay cả lăng giật trần cũng là đối nàng nhìn với con mắt khác. Dựa vào cái gì a? Về nhà đi. Lạc Hy vũ không muốn nghe nàng giải thích, trực tiếp lôi kéo nàng liền hướng về hội trường xuất khẩu đi đến. Ta không đi. Giật trần ca ca giúp ta. Lạc Hi Trúc đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng lang giật trần. Nhìn đến lại là lang giật trần cặp kia, lộ ra hàn băng lạnh lẽo quang mang con người. Cái này làm cho Lạc Hi Trúc tâm không khỏi dùng mình, vội vàng quay đầu né tránh lang giật trần ánh mắt. Tuy rằng ngày thường lang giật trần xem nàng ánh mắt cũng thập phần lãnh đạm. Nhưng là lại trước nay vô dụng như vậy lạnh băng ánh mắt xem qua nàng. Chẳng lẽ hắn là bởi vì Phượng Lan Quynh, cho nên sinh chính mình khí sao? Nghĩ đến đây, nàng lại lần nữa quay đầu lại, quả nhiên thấy lăng giật trần chính nhìn Phượng Lan Quynh. Lạc Hy Trúc hung hăng cắn chặt răng, dùng sức ném ra Lạc Hy Vũ lôi kéo chính mình tay, hướng về Phượng Lan Quynh chạy tới. Hy Trúc người muốn làm gì? Lạc Hy Vũ nhìn thấy Lạc Hy Trúc hướng về Phượng Lan Quynh chạy tới. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất an, vội vàng cũng theo sát nàng bước chân về phía trước chạy tới. Hắn nguyên tưởng rằng Lạc Hy Trúc sẽ ngoan ngoãn cùng hắn đi, cho nên hắn bắt lấy tay nàng cũng không có quá dùng sức. Lạc Hy Trúc chạy đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, trực tiếp dơ tay liền hướng về Phượng Lan Khuynh mặt chụp tới. Phượng Lan Khuynh ngươi cái này hồ ly tinh. Có vị hôn phu còn câu dẫn ca ca ta, thế nhưng liền lăng giật trần cũng không bỏ. Phượng Lan Khuynh phía sau hai gã cảnh vệ thấy thế. Vội vàng tiến lên muốn ngăn trở Lạc Hy Trúc công kích. Nhưng là hai gã cảnh vệ còn không có tới kịp động tác, Phượng Lan Khuynh đã lui về phía sau hai bước, một chân nâng lên, đem không hề phòng bị Lạc Hy Trúc cấp đá bay đi ra ngoài. Liên ở Phượng Lan Khuynh đá ra chân đồng thời, một con bàn tay to ôm nàng vòng eo, đem nàng kéo đến an toàn khoảng cách. Lăng giật chân nhìn đến Lạc Hy Trúc nhằm phía Phượng Lan Khuynh thời điểm, hắn liền đoán được nàng ý đồ. Cho nên hắn cũng nhanh chóng đi tới Phượng Lan Khuynh phía sau. Phượng Lan Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ lạc hy trúc, đem ánh mắt chuyển hướng lạc hy vũ, ngươi không phải thần kinh khoa chuyên gia sao. Mang nàng trở về hảo hảo kiểm tra một chút. Nếu không phải xem ở Phượng gia cùng lạc ra quan hệ còn tính không tồi phân thượng, tuyệt đối sẽ không chỉ là này một chân. Nàng luôn luôn không cho rằng chính mình là một cái lòng dạ rộng lớn người, trong nàng, nhất định phải muốn trả giá đại giới. Lan Khuynh thực xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Lạc Hi Vũ tuy rằng đau lòng muội muội, nhưng là cũng biết chuyện này hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão. Hắn hiện tại tâm tình cũng thập phần phức tạp. Ca ngươi điên rồi sao? Bị đánh người là ta, ngươi thế nhưng còn hướng nàng xin lỗi. Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta ca a? Lạc Hi chúc vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lạc Hi Vũ. Nhưng là đương nàng nhìn đến vượng Lan Khuynh ở lăng giật trần trong lòng ngực khi Nàng tức khắc tức giận đến toàn bộ thân mình đều run rẩy lên. Đáng chết Phượng Lan Khuynh. Ta nhất định phải ngươi đẹp. Trở về cho ta hảo hảo tỉnh lại. Lạc Hy Vũ nhìn Lạc Hy Trúc trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Lạc Hy Trúc chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. tràn ngập phẫn hận cùng không cam lòng trừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Xoay người hướng về hội trường xuất khẩu chạy tới. Lạc Hy Vũ xin lỗi nhìn Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật chân liếc mắt một cái. Hướng về lạc hy chúc đuổi theo qua đi. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là hắn muội muội, hắn không có khả năng mặc kệ nàng mặc kệ. Cảm ơn giật trần ca ca. Phượng Lan khinh cười từ lăng giật trần trong lòng ngực lui ra tới. Lăng giật trần dương môi cười, hắn kia yêu nghiệt dung nhan càng thêm câu nhân tâm phách, Ngươi là muốn cảm tạ ta đem ngươi kéo ra đâu. Vẫn là muốn cảm tạ ta giúp ngươi khí tới rồi lạc hy chúc đâu. Phượng Lan khinh ha hả cười, hào đi ta đều tạ. Này nam nhân cũng thật khôn khéo. Nàng sắc đã sớm phát hiện hắn ở sau người, sở dĩ thuận thế làm hắn ôm chính mình tiến hoài, chính là vì muốn chọc giận lạc hy chúc. Vậy bồi ta cùng đi ăn cơm chiều đi, coi như làm cảm tạ ta thế nào. Lăng giật trần khỏe miệng âm thầm vẽ ra một đạo thực hiện được độ cung. Phượng Lan khinh cười gật gật đầu, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói không sao. Một hồi trò khôi hài rốt cuộc kết thúc có chút người thậm chí không minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì chẳng huống vừa mới không phải giải thích sao như thế nào hảo hảo lại xả đến nam nhân ai biết được phòng trưng là chịu kích thích đi đúng vậy ai làm đệ nhất khối mao liêu liền giải ra phỉ thúy đâu hơn nữa vẫn là như vậy tốt phẩm chất thật khiến cho người ta hâm mộ a nói đến mao liêu mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt đều tập trung ở vừa mới cởi bỏ kia khối mao liêu thượng Lúc này, cái kia giải thạch sư phó Lưu Chính Dương vẫn như cũ ngơ ngẩn, nhìn bị chính mình thiết hư kia nửa khối mau liêu. Lưu sư phó giải thạch nhiều ít năm cũng chưa thất qua tay, không nghĩ tới thế nhưng tại đây khối phế liệu thượng phiên thuyền. Ai sẽ nghĩ đến một khối phế thạch có thể xuất lục? Thần tiên đều khó đoạn tức ngọc, huống chi là phạm nhân. Lưu Chính Dương thật mạnh thở dài một hơi, hắn ngừng đầu, vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía phượng Lan Quynh, thực xin lỗi. Này thiết hư bộ phận ta sẽ phụ trách. Nếu là ở Phượng Lan Khuynh nhắc nhở hắn khi, hắn không như vậy tự cho là đúng, liền sẽ không ra như vậy sự. Tính. Phượng Lan Khuynh vẫy vây tay. Tuy rằng kia khối mau liêu ở người khác trong mắt giá trị liên thành, nhưng là ở nàng trong mắt cũng chỉ là một cục đá. Nàng không đáng vì một tiểu khối thiết hư biên đi so đo. A, Liêu chính dương miệng há hốc, vẻ mặt không thể tin được nhìn Phượng Lan Khuynh. Tuy rằng kia chỉ là một tiểu khối biên, nhưng là cũng muốn giá trị một hai vạn. Nàng thế nhưng nói tính, chính mình không nghe lầm đi. Đi thôi. Phượng Lan Quynh không để ý đến lưu chính dương kinh ngạc, cùng lăng giật trần cùng nhau hướng về xuất khẩu đi đến. Lão bản phỉ thúy. Vương Trấn Hải cười ha hả đem kia khối phỉ thúy đưa cho Phượng Lan Quynh. Đệ nhất khối phế liệu liền ra phỉ thúy, hiện tại liền tính kia một xe đều là phế liệu cũng kiếm đã trở lại. Lão bản vận khí thật sự là quá tốt. Ngươi cầm đi. Phượng Lan Khuynh liền xem cũng không có xem kia khối phỉ thúy liếc mắt một cái. Xin đợi một chút. Một cái dáng người hơi béo nam nhân đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, cười ha hả nói, Ngươi hảo, ta là Thụy Tường Châu báo công ty chủ tịch Tàu với Chi, xin hỏi ngày này một khối phỉ thúy có thể bán cho ta sao? Tuy nói Phượng Lan Khuynh này khối phỉ thúy chỉ là băng loại dương lục, nhưng là theo phỉ thúy không ngừng bị khai thác. Chất lượng tốt phỉ thúy đã trở nên càng ngày càng thưa thớt, băng loại cũng là càng ngày càng khó cầu. Tào với Chi nói âm vừa ra, lại một vị Tây Trang phẳng thiệu, vừa thấy chính là thành công nhân sĩ nam nhân đi rồi đi lên. Hắn lấy ra chính mình dành tiếp đưa cho Phượng Lan huỳnh. ta là Long Diệu Châu Báo Công ty Chủ tịch Phương Lý, ta cũng cố ý hướng muốn mua sắm ngài này khối phỉ thúy. Theo bọn họ hai người tiền đến, còn có mấy nhà muốn mua này khối phỉ thúy Châu Báo Công ty. Nhưng là thực lực lại là rất ít có thể cùng Tào với Chi bọn họ hai nhà châu đáo công ty so sánh với. Phượng Lan khinh nhìn thoáng qua Vương Trấn Hải, Vương Trấn Hải lập tức hiểu ý, cười ha hả tiếp nhận Tào với Chi cùng Phương Lý danh thiếp, đồng thời lấy ra chính mình danh thiếp đưa cho hai người, cùng bọn họ phía sau những cái đó châu đáo công ty lao bản. Vài vị lao bản nếu cô ý hướng, có rảnh có thể đi chúng ta tụ bảo trai nói. Tào với Chi cùng Phương Lý tuy rằng có chút không vui nhưng là vẫn như cũ lễ phép gật đầu đáp ứng nói. Ở bọn họ trong lòng kia khối băng loại phỉ thúy đích sắc đáng giá, nhưng là muốn bọn họ cố ý đi tụ bảo chai mua sắm lại là không muốn. 44. Nhạc Giang Lâu Ra Gia đổ cổ Ngọc Thạch giao lưu hội, Phượng Lan Khuynh cùng Vương Trấn Hải công đạo vài câu sau, liền ngồi lên lang giật trần xe. Lan Khuynh ngươi muốn đi nơi nào ăn cơm chiều? Lang giật trần khởi động xe, mỉm cười hỏi. Ngươi quyết định liền hảo, ta không cái nan Phượng Lan Khuynh dí dỏm trả lời nói. Tuy rằng nàng có trước Phượng Lan Khuynh ký ức, nhưng là bởi vì trước Phượng Lan Khuynh rất ít ra cửa quan hệ, cho nên đối với kinh thành cũng không phải rất quen thuộc. Lang giật Trần nghe vậy ha hả cười, nghĩ nghĩ nói, chúng ta đây vẫn là đi nhạc giang lâu đi. Hoàn cảnh nơi đây cũng không tệ lắm. Hảo A. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Đối với đi nơi nào ăn cơm chiều nàng cũng không để ý. Màu đen bảo mã, bị em đút. Ít sau ở rộng lớn đường cái thượng nhanh chóng chạy, bởi vì nhạc giang lâu cũng không ở nội thành nguyên nhân, dọc theo đường đi giao thông đều thập phần thông suốt. Nghe nói sở hiên bị thương nằm viện. Lăng giật trần nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái hỏi. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, trên mặt cũng không có bất luận cái gì đau lòng biểu tình, đúng vậy. Nghe tứ ca nói là mắt cá chân cốt vỡ vụn. Vốn dĩ tính toán hôm nay đi bệnh viện xem hắn, bất quá ngày mai ta vừa lúc muốn đi bệnh viện tái khám cho nên liền đổi thành ngày mai. Ta ngày mai cùng nếu vũ cũng phải đi bệnh viện xem ra ra, không bằng ta tới đón ngươi đi. Lăng giật chân nói. Lăng ra cùng Phượng ra đều ở một cái trong đại viện, cho nên hai nhà ly cũng không xa. Hảo A. Phượng Lan khuynh vui vẻ đồng ý nói, Lăng ra ra hắn gần nhất thân thể thế nào. Ngày hôm qua đi xem qua hắn, tinh thần cũng không tệ lắm, phòng trừng lại quá hai ngày liền có thể xuất viện. Này con muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta ra ra. Nếu không phải lúc ấy nàng cấp ra ra làm cấp cứu, hậu quả khẳng định thập phần nghiêm trọng. Phượng Lan khinh cười lắc lắc đầu, cảm tạ cái gì nha? Ta cũng không nghĩ tới ta có thể giúp được lang ra ra. Hai người có một câu không một câu nói, thực mau, bọn họ trước mặt liền xuất hiện một cái bích ba nhộn nhạo tiểu hồ. Lúc này chính trực đang lúc hoàng hôn, hoàng hôn vừa mới rơi xuống, thiên thủy chi gian ánh nắng chiều lộng lây bắt mắt. Hồ nước nhộn nhạo rực rỡ sắc thái, thật là mỹ lệ. Lăng giật trần đem xe đình hảo, mang theo phượng lan khinh đi vào bến tàu thượng. Chỉ thấy bến tàu biên ngừng 6 con cano cùng 4 con du thuyền. Nhìn thấy có khách nhân tiến đến, một người mặc áo thun quần đuổi chung nhân nhân, cười ha hả từ một bên trong phòng đi ra, hai vị là muốn ngồi cano vẫn là du thuyền. Tới chỗ này người, không cần hỏi cũng biết, là muốn đi hồ trung tâm nhạc Giang Lâu ăn cơm. Lăng giật trần nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, Phượng Lan Khuynh cười chỉ chỉ cano. Được rồi. Trung niên nhân cười thượng cano. Lăng giật trần dương môi cười nhạt, cũng đi theo thượng cano. Hán vươn tay, đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, thiểu tâm một chút. Ta đỡ ngươi. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, đỡ Lăng giật trần trên tay cano. Lấy thực lực của nàng, lên thuyền căn bản là không cần người đỡ. Nhưng là nếu Lăng giật trần có ý tốt. Nàng tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. Cano hướng về mây khói hồ trung tâm tiểu đảo chạy tới, cực nhanh tốc độ khiến cho hồ nước bọt sóng văng khắp nơi, bị kéo ra một đạo thật dài màu trắng quý đạo. Phượng Lan Khuynh kia hắc như tơ lụa tóc dài, theo phong không ngừng bay múa. Lăng giật Trần đứng ở nàng bên cạnh, nghe kia theo gió đưa tới nhàn nhã thu hương, khỏe miệng dơ lên một mặt duyên dáng độ cung. Nhạc Giang Lâu liền ở phía trước cái kia trên đảo nhỏ. Lăng giật Trần cười chỉ chỉ phía trước tiểu đảo. Phượng Lan Khuynh theo lăng giật trần sở chỉ phương hướng nhìn lại, rất xa liền thấy được ở phía trước trên đảo nhỏ, có một tòa cổ thành cổ sắc kiến trúc, nơi này đích xác rất có đặc sắc. Người thường xuyên tới sao? Đã tới vài lần, cảm thấy thực không tồi. Lăng giật trần cười đáp. Lần đầu tiên tới nơi này, hắn liền thích nơi này. Hạ cano, Phượng Lan Khuynh chú ý tới, ở bên hồ có rất nhiều người đang ở câu cá. Nàng đột nhiên nhớ tới. Ở Phượng Vũ Đại Lục đi theo ngàn diệp trưởng lão học ý kia đoạn thời gian. Khi đó nàng cùng ngàn diệp trưởng lão cũng thường thường sẽ đi câu cá. Bởi vì câu cá chẳng những có thể nung đúc thể sắc và tinh thần, càng có thể bồi dưỡng nhẫn mại. Mà đối với một cái đế vương tới nói, nhẫn mại lại là thập phần quan trọng. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh kia rất có hưng thú ánh mắt, lang giật trần cười nói, này nhạc giang lâu có cái quy củ, câu đến cá khách hàng. Có thể miễn phí làm đầu bếp giúp hắn nấu nấu câu đến cá. Bất quá này trong hồ cá tuy mới mẻ, lại không thế nào hảo câu. Phượng Lan khuynh hơi hơi trọn trọn, khoe miệng dơ lên một mặt cảm thấy hứng thú tơi cười. Nàng quay đầu nhìn về phía Lang giật trần, giật trần ca ca chúng ta đi câu cá đi. Hảo! Chúng ta đi lấy cần câu. Lăng giật trần cười gật gật đầu, giữ chặt Phượng Lan khuynh tay, hướng về nhạc giang lâu đi đến. Hỏi nhạc giang lâu phục vụ nhân viên muốn tới cần câu cùng cá thức sau, hai người xách theo thùng đi vào bên hồ, tìm cái không vị ngồi xuống. Chờ lăng giật trần giúp chính mình cá câu trang hảo cá thức sau, Phượng Lan Quynh đem cần câu quăng đi ra ngoài. Nhắm mắt lại, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi con cá thượng câu. Lăng giật trần bước ra chính mình cần câu, quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Quynh, phát hiện nàng chính nhắm hai mắt, gợi cảm môi mỏng hơi hơi dơ lên một mặt thiện hình cung hai tròng mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng, cảm giác được lang giật trần ánh mắt, Phượng Lan Khinh mở bừng mắt, trùng hợp đón nhận lang giật trần kia mang cười mê người hai tròng mắt. đang muốn nói chuyện, cảm giác được trên tay truyền đến rất nhỏ rung động, nàng trên mặt rào rạt ra một mạn sán lạn tươi cười, giật trần ca ca có cá thượng câu, ta tới giúp người. Lang giật trần vội vàng buông trong tay cần câu, tiến lên hỗ trợ cùng nàng đem cần câu cùng nhau kéo tới, chỉ thấy một cái chừng bốn cân trọng cá chép. Đang ở cá câu thượng không ngừng dễ rủi nhảy lên. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh mới đến một lát liền câu tới rồi cá. Trung quanh mọi người sôi nổi đầu tới hâm mộ ánh mắt. Thật lớn cá. Phượng Lan Khuynh vui vẻ nhìn đã bị bỏ vào thùng cá chép. Vận khí của ngươi thật tốt. Lần đầu tiên tới là có thể câu đến lớn như vậy cá. Đi theo ngươi thật là có lọc ăn. Lăng giật trần cười thu hồi cần câu. Xách theo trang có cá thùng, Đi thôi. Chúng ta ăn cá đi. So với nơi này sung sướng không khí, Lạc Gia lúc này lại không ngừng chuyển ra bùm bùm tiếng vang. Lạc Hy Vũ ngồi ở phòng khách trên sofa, lúc này sắc mặt của hắn thập phần khó coi. Từ về nhà sau, Lạc Hi Trúc liền bắt đầu ở trong phòng không ngừng tạp đồ vật. Hắn biết nàng cố ý không liên quan cửa phòng, chính là tạp cho chính mình nghe. Hy Vũ, Hi Trúc nàng làm sao vậy? Vì cái gì phát lớn như vậy tính tình? Lạc Tìm Phong cùng thê tử Phương Diễm Cẩm vừa mới tham gia xong yến hội, còn không có tiến ra môn liền nghe thấy được trên lầu truyền đến tiếng vang. "Ba, mẹ." Lạc Hi Vũ đứng lên, hướng Lạc Tìm Phong vợ chồng chào hỏi nói. Chờ đến Lạc Tìm Phong vợ chồng ở trên sofa ngồi xuống sau, hắn mới lại lần nữa ngồi xuống. "Đêm chiều nay phát sinh sự, hướng hai người nói một lần." Nghe Lạc Hi Vũ nói xong sự tình trải qua, Lạc tìm phong vợ chồng sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Thật là quá không hiểu chuyện. Đi đem nàng cho ta kêu xuống dưới. Lạc tìm phong trầm khuôn mặt quát. Một bên quản gia nghe được lạc tìm phong phân phó, vội vàng hướng về trên lầu chạy tới. Trên lầu đánh tạp thanh ngừng lại, mọi người ở đây cho rằng lạc Hi chúc muốn xuống dưới thời điểm. A. Một tiếng thét trói hai từ lầu 2 chuyển xuống dưới. 45. Tâm cảnh biến hóa. Lạc Hi Vũ ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng hướng về trên lầu chạy tới. Còn chưa tới Lạc Hi Trúc phòng, liền thấy quản gia Tần Hiện chính che lại đầu, vẻ mặt thống khổ ngồi ở Lạc Hi Trúc trước cửa. Lúc này, trên mặt đất hỗn độn một mảnh, mà Lạc Hi Trúc chính vẻ mặt không biết làm sao đứng ở một bên. Vừa thấy này tình hình, Lạc Hi Vũ ba người lập tức liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Lạc Hi Vũ bước nhanh đi vào Tần Hiện trước mặt. Chỉ thấy hắn che lại đầu ngón tay phùng gian, đang có máu tươi không ngừng toát ra. Hắn mày nhịn không được nhíu lại, tần thúc ngươi trước chờ ta một chút, ta đi lấy hồng thuốc. Thiếu gia ta không có việc gì tần hiện có chút suy yếu nói. Tuy rằng thân thể hắn còn tính cường tráng, nhưng là ra như vậy nhiều máu, vẫn là sẽ có chút đầu hóc choáng váng. Tần thúc ngươi đừng cử động, ta thực mau trở về tới. Lạc hy vũ dặn dò tần hiện nói. Hắn quay đầu lại. Lạnh lùng chừng mắt nhìn Lạc Hy Trúc liếc mắt một cái, bước nhanh hướng về chính mình phòng đi đến. Ngươi thật là càng ngày càng kỳ cục. Lạc tìm phong sắc mặt âm trầm căm tức nhìn Lạc Hy Trúc. Ngươi tùy hứng cũng nên có cái hạn độ. Phương Diễm cầm cũng là vẻ mặt thất vọng. Ba. Mẹ. Ta không phải cố ý, ta thật sự không thấy được tấn thúc. Lạc Hy Trúc vẻ mặt tay này nói. Vừa mới nàng đang ở nổi nóng, chỉ lo tạp đồ vật hết giận. Căn bản là không có nhìn đến tần hiện lại đây. Ai ngờ nàng ném văng ra một con bình xứ liền như vậy xảo, tập trúng đầu của hắn. Không cần giải thích. Lạc tìm phong lạnh lùng phất phất tay, ngày mai ta sẽ giúp ngươi an bài một chút, sau cuối tuần ngươi liền đi theo nguyên giáo thụ khảo cổ đội đi Tây Tạng khảo sát đi. Chuyện này trước hai ngày Hy Vũ từng cùng hắn đề qua, nhưng là hắn bởi vì lo lắng Hy Trúc sẽ chịu không nổi Tây Tạng khí hậu, cho nên liền không có đáp ứng. Xem ra là nên làm nàng đi ra ngoài hảo hảo đi rèn luyện một chút. Bằng không lấy nàng tùy hứng tính tình, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. 3. Ta không cần đi Tây Tạng. Lạc Hy Trúc thấy lạc tìm phong vẻ mặt kiên quyết, đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng Phương Diễm Cầm. Mẹ! Phương Diễm Cầm lần này không chỉ có không có giống trước kia như vậy giúp nàng cầu tình, lại còn có chuyển qua đầu, coi như không có thấy nàng xin giúp đỡ ánh mắt. Lạc Hy Trúc nhìn đến cha mẹ thái độ. Liên biết bọn họ lần này là quyết tâm, muốn cho nàng đi Tây Tạng. Nàng ủy khuất cắn cắn môi, nổi giận nói, ba, mẹ, mặc kệ các ngươi như thế nào quyết định, ta là tuyệt đối sẽ không đi Tây Tạng. Nói xong, nàng xoay người chạy về chính mình phòng, thật mạnh đóng sầm cửa phòng. Nhìn kia khiến nhắm chặt cửa phòng, lạc tìm phong vợ chồng đồng thời lắc lắc đầu. Đều do bọn họ ngày thường quá sủng nàng, mới dưỡng thành nàng loại này kiều căng tính cách. Lạc Hi Trúc tức giận ghé vào sớm đã một mảnh hỗn độn trên giường, hung hăng đấm đánh chỉ dư lại một cái ô gối. Nàng trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng ủy khuất. Nàng rốt cuộc làm sai chỗ nào? Dựa vào cái gì làm nàng đi tây tạo? Hồi tưởng hôm nay phát sinh sự tình, nàng trong mắt bắn ra nồng đậm hận ý này hết thể nguyên nhân gây ra đều là bởi vì Phượng Lan khuynh cái kia bệnh tâm thần. Nếu không phải nàng, giật chân như thế nào sẽ dùng cái loại này lạnh băng ánh mắt xem chính mình? cha mẹ lại như thế nào sẽ quyết định làm nàng cùng khảo cổ đội đi Tây Tạng. Nàng trong mắt bắn ra hoán đậu quan mang, nghiến răng nghiến lợi nói, Phượng Lan Khuynh ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Tháng 6 thời tiết luôn là tương đối thiện biến, một khắc trước vẫn là minh nguyệt cao quải, sao trời lập lòe. Ngay sau đó liền thay đổi bất ngờ, tiếng sấm từng trận. Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật trần vừa mới ngồi cano tới bờ biển, như đậu ngành lớn nhỏ giọt mưa liền hạ xuống. Hai người vội vàng hướng về bãi đô xe chạy tới, nhưng là không thể tránh khỏi vẫn là bị vũ suối một thân. Lăng giật trần rút ra tờ giấy khăn, đưa cho Phượng Lan Quynh, đều xối, mau sát một chút đi. Hảo! Phượng Lan Quynh cười gật gật đầu, tiếp nhận giấy ăn, chà lao trên mặt nước mưa. Nàng cũng không có chú ý tới chính mình áo sơ mi bởi vì bị vũ xối duyên cớ, chính kẻ sát ở nàng trên người. Đem nàng là lướt đường cong, rõ ràng phát họa ra tới. Lúc này nàng tựa như một đóa gia thủy phụ dung, Mỹ đến làm người lòng say. Lan Quynh Lăng giật trần kia trầm thấp từ tính thanh âm ở phượng Lan Quynh bên thai vang lên. Phượng Lan Quynh quay đầu nhìn lại, lại đón nhận một đôi nhiếp nhân tâm hồn mắt đen. Nàng thật sâu cảm giác được, kia hai chỉ nóng rực đôi mắt giống muốn nuốt hết nàng dường như. Kiếp trước nàng sớm đã lịch tình yêu, tự nhiên biết lăng giật trần ánh mắt đại biểu y tứ. Nhưng là từ bị hiên viên lăng hàn phản bội sau. Nàng đã không còn tin tưởng tình yêu. Hiện tại, nam nhân ở nàng trong mắt, chẳng qua là ngoạn vật mà thôi. Mà lăng giật trần mặc kệ ở đâu một phương diện, đều phù hợp nàng tiêu chuẩn. Phượng Lan Khuynh môi đỏ câu ra một mặt lệnh nhân tâm đã mỉm cười. Nàng ruôi tay từ một bên khăn giấy trong hộp rút ra tờ giấy khăn. Nhẹ nhàng trà lao khởi lăng giật trần trên mặt nước mưa. Giật trần ca ca ngươi cũng to nước ta giúp ngươi sát một chút. Lăng giật trần tâm theo Phượng Lan Khuynh động tác nhanh chóng nhảy lên lên. Hắn hai mắt nhìn chăm chú Phượng Lan huynh, phát hiện nàng thật sự thực mỹ. Vô cùng mịn màng da thịt, một đôi mắt đẹp lấp loè doanh doanh sáng rọi, phấn má hồng nhọn, cái miệng nhỏ hồng nhuận kiều diễm, làm hắn nhịn không được muốn đi nếm thử nó hương vị. Hắn chậm rãi cúi đầu, liền sắp tới sắp sửa đụng chạm đến vượng Lan Khuynh môi đỏ khi, điện thoại lại lỗi thời văng lên. Phượng Lan Khuynh về phía sau lui lui, cầm lấy một bên bốc đẩm, từ bên trong lấy ra di động. Nhìn đến điện thoại là sở hiên đánh tới, nàng trong mắt hiện lên một kia lanh màng, ấn xuống phím trò chuyện, ôn nu mở miệng nói, sở hiên. Người hôm nay như thế nào không tới xem ta? Điện thoại kia đầu chuyển đến sở hiên có chút không vui thanh âm. Ta vừa lúc có một số việc, bị trì hoãn. Người đừng nóng giận. Ta sáng mai liền đi xem người được không? Nghe được là sở hiên đánh tới điện thoại, lang giật trần tức khắc có chút hụt hẫng. Lại nhìn đến Phượng Lan Khuynh kia đầy mặt ngọt ngào tươi cười, trong lòng càng là chua xót vô cùng. Hắn biết chính mình đối Phượng Lan Khuynh là có cảm giác, bằng không liền sẽ không nghĩ muốn đi tiếp cận nàng. Chính là hắn lại đã quên, nàng Trung Quy vẫn là sở hiên vị hôn thê. Trung Quy vẫn là sẽ trở thành người khác thê tử. Hắn khởi động xe, nhìn ngoài cửa sổ xe bởi vì trời mưa trở nên mơ hồ cảnh sát, tâm lại dần dần trở nên rõ ràng lên. Hắn trước nay đều là một cái lấy đến khởi, phóng đến hạ nhân. Hiện tại hắn cũng nên thừa dịp còn không có hoàn toàn ham sâu, kịp thời bước ra. Hắn khỏe miệng phiếm ra một mặt chua xót. Không thể tưởng được hắn duy nhất một lần tâm động, vừa mới mới vừa nảy sinh, đã bị bóc chết. Phượng Lan Khuynh nói chuyện điện thoại xong, thấy Lăng giật Trần chính vẻ mặt chuyên chú lái xe, cũng không có đi qué giở hắn. Quay đầu, đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ xe. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, Pha lê thượng dính đầy nước mưa mà trở nên mơ hồ, bên ngoài cảnh vật cũng trở nên thập phần mông lung. Nhưng là lại có một loại khác mỹ cảm. Không sai biệt lắm hơn nửa giờ sau, xe xử vào phượng gia đại viện. Lúc này, bên ngoài vũ cũng đã ngừng lại. Bởi vì mới vừa hạ quá vũ duyên cớ, trong không khí hỗn hợp cỏ xanh cùng bùn đất tươi mát hương vị. Từng trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ đánh út lại, rất là thoải mái thanh tân. Giật chân ca ca ngày mai thấy. Phượng Lan Khuynh đẩy ra cửa xe, cười đối Lăng Dật Trần phất phất tay. Ngày mai thấy. Lăng Dật Trần đạm cười phất phất tay. Thằng đến Phượng Lan Khuynh thân ảnh biến mất ở Phượng gia trong đại viện, Lăng Dật Trần mới thu hồi ánh mắt, khởi động xe hướng về Lăng gia phương hướng mà đi. Từ giờ trở đi, hắn vẫn như cũ giống như trước đây, chỉ đem nàng coi như muội muội. 46. ngoài ý muốn kinh hỉ. Phượng Lan Khuynh tắm rửa một cái, đi vào phòng bếp. Nhìn đến chính mình hôm nay sở mua dữ liệu, đều đã đặt ở phòng bếp đá cẩm thạch trên đài. Ở Phượng Gia, kỳ thật mỗi người sở cư trú trong tiểu viện, đều có độc lập phòng bếp. Bên trong nồi chén gó buồn, phòng bếp dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Chỉ là bởi vì đại gia dùng cơm đều sẽ đi chủ nhà ăn nguyên nhân, tiểu viện phòng bếp rất ít sẽ bị dùng đến. Phượng Lan Khuynh tử tủ bát lấy ra một con gốm sứ nồi, rửa sạch sẽ sau. Đem dược liệu hết thể ngã vào gốm sứ trong nồi hầm nấu. Không sai biệt lắm một giờ sau, trong nồi nước thuốc đã biến thành đặc sệt màu đỏ chất lỏng. Nàng lấy ra hát mạn đằng, đem nó để vào nước thuốc chung. Theo hát mạn đằng để vào, trong nồi màu đỏ nước thuốc, thế nhưng bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Không bao lâu, màu đỏ chất lỏng đã biến thành một loại như mực thuần màu đen. Đồng thời một cổ nồng đậm dược hương vị, cũng tùy theo phiêu tán ra tới. Phượng Lan khuynh vừa lòng cười đem nước thuốc nga vào trong chén. Trở lại phòng, nàng ngồi xếp bằng ở trên giường, trầm tâm tĩnh khí, đem kia chén màu đen nước thuốc uống lên đi xuống. Nồng đậm chất lỏng theo nàng huyết hầu chậm rãi chảy vào trong bụng, một loại cực nóng cảm giác cũng tùy theo dâng lên. Phượng Lan khinh ngón tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu vận chuyển Khởi Phượng Tiên Quyết. Theo trong cơ thể hơi thở lưu động, dược lực chậm rãi du tẩu ở nàng trong thân thể các nơi kinh mạch bên trong. Mở rộng nàng kinh mạch Tầm bổ nàng cốt cách, tạng phủ, cơ bắp cùng làng ra. Cùng lúc đó, một cổ thật lớn lực lượng cũng tràn ngập ở thân thể của nàng bên trong. Kia cổ lực lượng tựa hồ muốn đem nàng toàn bộ thân thể đều xé nát giống nhau. Nàng sớm đã biết chính mình sẽ trải qua loại này thống khổ. Bởi vì tiến vào luyện khí kỳ, liền đại biểu cho chân chính tiến vào tu chân, trở thành một người người tu chân. Mà tu chân vốn chính làng nghịch thiên mà làm, cho nên loại này đau. Là nàng cần thiết phải bị chịu, bởi vì này đại biểu cho một loại nết bàn. Cái loại này sẽ rách đau nhức suốt tra tấn phượng Lan Khuynh hơn 2 giờ, mới chậm rãi giảm bớt xuống dưới. Phượng Lan Khuynh chậm rãi phun ra một hơi, nàng hiện tại cảm giác thân thể của mình trở nên thực nhẹ, tựa như một cọng lông vũ giống nhau. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, liền sẽ bay lên. Nàng chậm rãi mở ra hai mắt, xem kỹ tự thân, tuyệt mị trên mặt rào rạt ra một mạt sán lạng tươi cười. Hiện tại nàng đã thành công đi vào luyện khí sơ kỳ. Trên người cơ bắp trở nên càng thêm mềm dẻo, mỗi một tấc da thịt đều lộ ra ánh sáng, non mịn mà lại bóng loáng, thoạt nhìn tinh ánh dịch thấu. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng một véo, liền có thể tích ra thủy tới. Lại lần nữa giặt sạch một cái tám, Phượng Lan Khuynh từ bóp đầm lấy ra kia chi ở tụ bảo chai được đến bút lông. Nàng cầm bút lông cẩn thận nghiên cứu, phát hiện trừ bỏ bề ngoài cũ kỹ một ít ngoại cũng không có bất luận cái gì đặc điểm. Nhưng là nàng biết, chính mình là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, nàng thử hướng bút lông chung đưa vào một kia linh lực. Nhưng mà, ngay sau đó nàng liền hối hận chính mình sợ làm quyết định này. Bởi vì này chi bút lông, ở cảm ứng được nàng đưa vào này ti linh lực sau, thế nhưng bắt đầu hấp thu khởi nàng trong thân thể linh lực tới. Phượng Lan khuynh muốn ném xuống bút lông, nhưng là kia chi bút lông lại gắt gao hấp thụ nàng. Vô luận nàng dùng như thế nào lực cũng vô pháp ném xuống. Cảm giác được chính mình trong thân thể linh lực bị bút lông quẩn quẩn không ngừng hút đi, Phượng Lan khuyên thật là lại kinh hỉ lại bất đắc dĩ. Kinh hỉ chính là, này chi bút lông tuyệt đối là một kiện ghê gớm bảo vật. Bất đắc dĩ chính là, không nghĩ tới chính mình vừa mới mới vừa tiến vào luyện khí kỷ, liền phải bị này chi bút lông cấp hút khô rồi. Nàng vận chuyển khởi Phượng Thiên Quyết, muốn không chế chính mình trong cơ thể còn sót lại linh lực nhưng là lại phát hiện, căn bản khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trong cơ thể linh lực nhanh trong sói mòn, trong lòng tràn ngập vô lực cảm giác. Chính mình thật vất vả tiến vào luyện khí kỳ, không nghĩ tới còn không có cao hứng bao lâu, liền lại phải bị đánh hồi nguyên hình. Đang ở Phượng Lan Khuynh không ốm bất luận cái gì hy vọng là lúc, nàng thức hải đột nhiên một trận kích động. Một đạo bạch sắc quang mang trắng hiện, hào ạt lưu động kim sắt chất lỏng. Từ Thức Hải trung chậm rãi chảy ra. Theo sắp muốn khô kiệt linh lực, cùng nhau bị hút vào bút lông bên trong. Liên ở bút lông hút vào kim sắt chất lỏng nháy mắt, bút lông đột nhiên kim quang đại thịnh. Phượng Lan Khuynh còn không có phản ứng lại đây, từng luồng nồng đậm đến cực điểm linh khí đã từ bút lông trung phản chạy vào thân thể của nàng bên trong. Phượng Lan Khuynh một trận kinh hỉ, vội vàng nhắm mắt lại, vận chuyển Phượng Thiên Quyết bắt đầu hấp thu bút lông trung linh khí. Theo linh khí không ngừng chảy vào, Nàng Tu Vi cũng đang không ngừng bỏ lên Luyện khí 2 tầng Luyện khí 3 tầng Luyện khí 4 tầng Cảm giác được bút lông đã đỉnh chỉ phát ra linh lực Phượng Lan Khuynh củng cố một chút chính mình Tu Vi Mừng như điên mở hai mắt Lần này nàng thật là nhờ họa được phúc Nguyên tưởng rằng lại muốn một lần nữa bắt đầu tu luyện Không nghĩ tới thế nhưng tới một cái đại nghịch chuyển Trực tiếp làm nàng Tu Vi Từ luyện khí kỳ lúc đầu tiêu lên tới luyện khí kỳ đỉnh Như vậy tốc độ tu luyện Đừng nói là địa cầu, chính là Phượng Vũ Đại Lục cũng là tuyệt vô cận hữu. Lại lần nữa nhìn về phía trong tay bút lông, Phượng Lan Khuynh kinh ngạc phát hiện, lúc này bút lông thế nhưng đã thay đổi cái bộ dáng. Bút quản không hề là nguyên bản bình phàm vô kỷ, mà là toàn thân lộ ra đen bóng ánh sáng. Hơn nữa mặt trên, còn có như phủ văn giống nhau màu bạc hoa văn. Lúc này, kia một đám màu bạc phủ văn, thế nhưng giống như mới từ vạn năm ngủ say chúng tỉnh lại giống nhau. Ở bút quản thượng trầm rãi bơi lội Bút lông lông thơ vì đạm kim sắc Tuy rằng nàng không biết đây là cái gì động vật lông tóc Nhưng là có thể xác định chính là Loại này lông tóc tuyệt đối không phải giống nhau động vật sở có được Bút lông đầu bút lông rất là bén nhọn Tựa hồ trong thiên hạ không có bất luận cái gì phòng ngự có thể ngăn cản Phượng Lan Khuynh có chút tò mò dùng đầu bút lông Ở chính mình trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cắt một chút Một đạo vết máu tùy theo hiện ra Này Phượng âm quả nhiên là kiện hào bà bối. Phượng Lan Khuynh vui vẻ cười nói. Nàng hiện tại tuy rằng còn không có năng lực, đem Phượng âm toàn bộ luyện hóa, nhưng là nàng cũng đã khế ước nó. Bởi vì vừa mới bị Phượng âm hút vào kim sắc chất lỏng, đúng là nàng Phượng Hoàng Máu. Nguyên tưởng rằng nàng trọng sinh sau, Phượng Hoàng Máu cũng đem biến mất. Không nghĩ tới Phượng Hoàng Máu, thế nhưng theo linh hồn của nàng cùng nhau trọng sinh. Hơn nữa xảo chính là... Này Phượng Ngâm 4 chính là Phượng tộc 9 đại thần khí trí nhất. Phượng Lan Khuynh phóng xuất ra thần thức, tham nhập Phượng Ngâm bên trong. Tiến vào luyện khí kỳ sau, nàng liền có được thần thức. Phát hiện ở Phượng Ngâm bên trong có một cái cực đại không gian, nhưng là hiện tại bên trong lại là hỗn độn một mảnh, hơn nữa bởi vì nàng không có hoàn toàn luyện hóa Phượng Ngâm duyên cớ. Nàng thần thức chỉ có thể tiến vào một mét tả hưu khoảng cách, liền rốt cuộc đi tới không được mảy may. Phượng Lan Khuynh thu hồi thần thức. Nhớ tới hôm nay chính mình sở mua lá bừa. Tuy rằng nàng hiện tại còn vô pháp tiến vào phượng ngâm không gian bên trong, nhưng là nàng lại có thể dùng phượng ngâm tới chế tác đùa chú. Dùng tay nhẹ nhàng ở phượng ngâm ngòi bút vuốt ve vài cái, kêu bén nhọn ngòi bút nháy mắt trở nên mềm mại vô cùng, thậm chí so bút lông sói bút, còn muốn mềm mại thượng vài phần. 47. Chế tác linh phủ Phượng Lan khinh nhẹ vỗ về kêu mềm mại lông tơ, môi đỏ dơ lên một mặt vừa lòng tới cười. Nàng tâm ý lại lần nữa vừa động, đầu ngón tay kia mềm mại vô cùng ngoài bút, lại một lần trở nên sắc bén dị thường. Đứng dậy lấy tới hôm nay sở mua 50 trương lá bùa cùng hắc du xả xa huyết. Phượng Lan khinh dùng phượng âm nhẹ dính xa huyết, vận khởi linh lực bắt đầu ở lá bùa thượng vẽ lên, thực mau liền họa hảo một chương hỏa linh phủ. Nàng cầm lấy hỏa linh phủ, nhìn một chút, phát hiện đây là một trương nhị cấp hỏa linh phủ. Lấy nàng linh phủ tông sư thân phận. Tự nhiên sẽ không chế tắc không ra càng cao cấp bậc linh phủ. Nhưng là bởi vì này hắc du xả cũng không phải linh thú, có thể họa ra nhị cấp linh phủ đã xem như phi thường không tồi. Bất quá tuy rằng này trương hỏa linh phủ cấp bậc không cao, nhưng là phải đối phó luyện khí kỳ trong vòng người tu chân, vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Lại liên tục vẽ 29 trương hỏa linh phủ, cùng 20 trương thủy linh phủ. Phượng Lan Khuynh mới chưa đã thèm dừng lại tay, đem Phượng Ngâm thu lên. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định muốn đi thử một chút linh phù uy lực. Cầm họa tốt linh phù đi vào trong viện, nàng khắp nơi nhìn nhìn, tuyển một cây không tính thực thô thụ. Đem một trương hỏa linh phù, hướng về kia cây ném đi. Lâm. Theo Phượng Lan khinh một tiếng quát nhẹ. Một đoàn ngọn lửa nháy mắt bốc cháy lên, đem chỉnh cây vây quanh lên. Chỉ là mười mấy giây thời gian, ngọn lửa lại nháy mắt biến mất. Mà nguyên lai like kia cây nơi địa phương, trừ bỏ một cái lo hướng ngoại cũng chỉ dư lại một tiểu đồi cho tàn. Phượng Lan khinh trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Từ hỏa linh phù huy lực, có thể thấy được nó tuy rằng chỉ là nhị cấp linh phù, nhưng là uy lực cũng đã đạt tới tam cấp linh phù trình độ. Không cần đoán, nàng cũng biết này nhất định là bởi vì dùng phượng ngâm sở hỏa duyên cớ. Sắc trời mới vừa lượng, bên ngoài lại hạ mưa to. Phượng ra mọi người ăn qua cơm sáng sau, liền từng người đi vội chính mình sự tình. Phượng Lan Khuynh bởi vì đi bệnh viện thời gian còn sớm, liền ngồi ở trên sofa cùng mẫu thân tiêu thanh nguyện, còn có tam ca Phượng Lan Khê trò chuyện thiên. Nói đến Phượng Lan Khuynh tái khám sự tình, Phượng Lan Khê túi đầu nhìn hạ thời gian, thời gian không sai biệt lắm, tam ca đưa ngươi đi bệnh viện đi. Hắn lại quá 2 ngày, cũng muốn rời đi Yến kinh hồi bộ đội. Tuy rằng Lan Khuynh thực mau cũng sẽ đi hắn nơi bộ đội rèn luyện. Nhưng là hắn vẫn là muốn thừa dịp mấy ngày nay có thời gian nhiều bồi bồi nàng. Tam ca không cần, ngày hôm qua ta đã cùng giật trần ca ca ước hảo, hắn hôm nay sẽ đến tiếp ta. Đang nói, Phượng Lan Khuynh di động liền vang lên. Nàng cầm lấy di động nhìn đến là lăng nhược vũ đánh tới, ấn xuống phím trò chuyện, nếu vũ. Lan Khuynh, ta cùng ca ca thực mau liền đến nhà ngươi, ngươi xuất hiện đi. Hảo. Phượng Lan Khuynh thu hồi di động, cầm lấy một bên bốc đầm đối với tiêu thanh luyện cùng phượng lan khê nói mẹ tam ca nếu vũ bọn họ đã tới ta phải đi rồi trên đường cẩn thận sớm một chút trở về hảo phượng lan khinh đáp đối hai người phất phất tay đi tới cửa tiếp nhận nô mẹ đưa qua rủ ra cửa Lăng giật trần hôm nay tinh thần không phải thực hảo tuy rằng ngày hôm qua hắn đã làm ra quyết định muốn đem phượng lan khinh coi như muội muội nhưng là nhìn đến nàng xuất hiện khi Hắn ánh mắt vẫn như cụ không chế không được dừng ở nàng trên người. Hôm nay nàng, đồng dạng ăn mặc một cái màu trắng váy liền áo, đơn giản hào phóng, thanh lệ thoát tủ, tựa như trong mưa tinh linh, làm người tim đập thỉnh thịch. Càng là cảm giác được Lan Khuynh tốt đẹp, hắn càng là hâm mộ sở hiên hảo vận. Giật chân ca ca. Nghê vũ. Phượng Lan Khuynh kéo ra sau cửa xe. Lan Khuynh ngươi ngồi phía trước đi, mặt sau bị ta rủ là ướp. Lăng nhược vũ chỉ chỉ trên ghế sau một bãi vết nước, lại chỉ chỉ ghế phụ vị trí. Trên chỗ ngồi thủy, đương nhiên là nàng cố ý lộng đi lên, mục đích chính là muốn cho Lan Khuynh ngồi ở ca ca bên cạnh. Ca, ca ca tính nàng là nhất hiểu biết, hắn nhất không thích chính là cùng nữ hài tử tiếp xúc. Đừng nói người khác, ngay cả nàng cái này muội muội, hắn cũng sẽ bảo trì nhất định khoảng cách. Nhưng là hắn lại hẹn Lan Khuynh, cũng đã nói lên hắn đối Lan Khuynh là không giống nhau. Lan Khuynh là nàng quê mật, nàng tự nhiên không hy vọng Lan Khuynh gả cho sở hiên cái kia hoa hoa công tử. Nếu có thể tác hợp Lan Khuynh cùng ca ca ở bên nhau, kia đó là tốt nhất. Lăng nhược vũ nói xong, ánh mắt trộm chuyển hướng lăng giật trần. Thấy hắn cũng không có nói ra phản đối ý kiến, không khỏi lộ ra thực hiện được cười. Xem ra thật đúng là hấp dẫn đâu. Hảo! Phượng Lan Khuynh không phải làm ra vẻ người, đối với ngồi ở nơi nào nàng cũng không có ý kiến. Xoay người mở ra phía trước cửa xe, ngồi đi lên. Theo Phượng Lan Khuynh ở bên người ngồi xuống, một sợi nhàn nhà tú hương cũng tùy theo bay vào lăng giật trần trong mũi, làm hắn tâm nhịn không được rung động một chút. Hắn thông qua kinh chiếu hậu nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, khởi động xe, hướng về Linh Sơn quân khu bệnh viện mà đi. Hiện tại tâm tình của hắn thập phần phức tạp. Phượng Lan Khuynh cũng không có để ý lăng giật trần lãnh đạm thái độ, cùng lăng nhược vũ vui vẻ trò chuyện thiên. Không đến nửa giờ, bọn họ đi tới Linh Sơn Bệnh viện. Phượng Lan Khuynh cùng Lạc Hy Vũ ước hảo thời gian là 9 giờ. Hiện tại 8 giờ rưỡi còn chưa tới, cho nên nàng liền quyết định trước cùng Lăng Gia Huynh muội cùng đi xem một chút Lăng Láo Gia Tử. Bởi vì bên ngoài chính trời mưa nguyên nhân, bọn họ đến thời điểm, Lăng Láo Gia Tử đang ở phòng bệnh đánh Thái cực. Xem hắn tinh thần quắc thước bộ dáng, nghĩ đến thân thể cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Gia Gia! Lăng Gia Gia! Ba người chăm miệng một lời hướng lăng Lão ra tử chào hỏi nói Trước ngồi đi Bởi vì một bộ quyền còn không có đánh xong Lăng vạn dặm cũng không có tính toán dừng lại ý tứ Phượng Lan khinh cùng lăng ra huynh ngồi ở một bên trên sofa ngồi xuống Mới vừa ngồi xuống không bao lâu Trong phòng toilet môn liền bang một tiếng Bị mở ra Chỉ thấy thân xuyên màu trắng hưu nhàn phục lăng giật mặc Thần thanh khí sảng từ toilet đi ra Nhìn đến lăng giật trần ba người Lăng giật mặc yêu nghiệt nét mặt biểu lộ một mặt mỉm cười, sớm à. Đêm qua vừa lúc đến phiên hắn ở bệnh viện bồi lao ra tử, cho nên một đêm đều ở nơi này. Lăng giật trần đạm cười gật gật đầu, sớm. Nhị ca sớm à. Lăng nhược vũ cười ha hà nói. So sánh với lăng giật trần, bất cần đời lăng giật mặc càng làm cho nàng thân cận một ít. Giật mặc ca ca sớm. Phượng Lan khinh cũng hướng lăng giật mặc chào hỏi nói. Lăng giật mặc đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh vị trí ngồi xuống, cười trêu ghẹo nói: "Lan Khuynh ngươi tới sớm như vậy, không phải là vì tới xem Sở Hiên đi?" "Là, cũng không phải." Phượng Lan Khuynh cười nói: "Nhị ca, Lan Khuynh nàng hôm nay là tới tái khám, mới không phải vì tới xem Sở Hiên cái kia hoa hoa công tử đâu." Lăng Nhược Vũ khinh thường điểm môi. "Đối Sở Hiên nàng chính là nhìn không thuận mắt. Kia chờ ngươi vội xong rồi, ta thỉnh ngươi ăn cơm." Lăng giật mặc cặp kia mỉm cười đôi mắt nhìn Phượng Lan Quynh, chờ nàng trả lời. Ngày đó ở tinh hoa hội sở nhìn thấy nàng sau, cảm giác được nàng cùng trước kia nàng hoàn toàn bất đồng, này không cấm gợi lên hắn lòng hiếu kỷ. Lăng giật trần cùng Lăng Nhược Vũ nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Lăng giật mặc. Nhị ca sẽ không đối Lan Quynh có ý tứ đi. Lăng Nhược Vũ nghĩ đến, bởi vì ở nàng trong trí nhớ, Lăng giật mặc tuy rằng hảo ở chung, nhưng là cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện ước nữ hải tử ăn cơm. Lăng giật trần hơi hơi nhịu như mày, trong lòng có chút không thoải mái. 48. Hòa thuận vui vẻ. Hảo A. Phượng Lan Khuynh Hảo phóng đáp ứng rồi Lăng giật mặc mời. Nhị ca ngươi sẽ không chỉ thỉnh Lan Khuynh đi. Ngươi đây chính là trọng sắc thân muộn Nga. Lăng nhược vũ cười treo chọc nói. Trước mặc kệ nhị ca có phải hay không đối Lan Khuynh có ý tứ, dù sao nàng ca ca mặc kệ cái nào, đều phải so sở hiên cái kêu hoa hoa công tử hảo. Ta chính là trọng sắc khinh mội lại sao tích. Ngươi căn ta A. Lăng giật mặc gợi lên gợi cả môi mỏng, hài hước nhìn Lang nhược vũ. Ngươi cho rằng ta không dám sao. Ta liền căn ngươi. Lăng nhược vũ lộ ra nàng kia tuyết trắng chỉnh tề hàm răng, hướng về lăng giật mặc đánh tới. Lăng giật mặc cười trốn tránh lăng nhược vũ công kích, nếu vũ ngươi đây là muốn mưu sát thân ca A. Cứu mạng A. Hiện tại biết bổn tiểu thư lợi hại đi. Xem ngươi về sau có dám hay không khi dễ ta. Lăng nhược vũ vẻ mặt đắc ý nói. Khoe khoang. Lăng giật mặc cú hoán trừng mắt nhìn lăng nhược vũ liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía lăng giật trần. Các có thời gian cùng đi đi. Lăng giật trần vốn định nói không có thời gian. Nhưng là lời nói đến bên miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Hảo. Hắn nhìn về phía phượng lan quinh. Lại phát hiện nàng cũng chính nhìn chính mình. Trong lòng không ly do một trận vui sướng. Ta cũng có rảnh, như thế nào liền không có người mời ta đâu. Lăng lão ra tử đánh xong một bộ quyền, cười ha hả đi vào mọi người trước mặt ngồi xuống. Ra ra uống trà. Lăng nhược vũ vội vàng đổ một ly trà đưa cho lăng láo gia tử. Chờ ngài xuất viện, tôn nhi nhất định cho ngài bãi một bàn mãn hán toàn tịch, cho ngài chúc mừng. Bất quá hiện tại sao? Người đến ngoan ngoãn ở chỗ này hảo hảo dưỡng thân thể. Lăng giật mặc cợt nhà nói. Ngại danh. Lăng lão ra tử cười mắng, ra ra, nói ta là nhãi danh, kia ngài là cái gì đâu. Lăng giật mặc hắc hắc cười xấu xa nói. Lăng lão ra tử ngẩn ra, chợt liền thoải mái cười ha ha, người cái này tên vô lại. Ha ha ha hắn ba cái tôn tử trùng trưởng tôn lăng giật trần thành thủ côn trọng, ông cụ non, rất có phong độ đại tướng, tương lai lăng gia gia chủ tự nhiên phi hắn mặc trúc. Nhị tôn tử lăng giật mặc, từ nhỏ liền nghịch ngợm gây sự không học giỏi. Trường Thanh càng là bất ham, kia ăn chơi chắc táng ác danh cơ hồ truyền khắp toàn bộ Yến Kinh Thành, nhưng là hắn lại càng xem càng thích. Hơn nữa ở ba cái tôn tử trùng, mặc tiểu tử cùng hắn cũng là nhất thân, nhất không khoảng cách một cái. Đến nỗi tam tôn tử lang giật viễn, bởi vì tư chất thượng giai, từ nhỏ đã bị Côn Luân Thanh hư đạo trưởng nhìn trúng, mang về Côn Luân. Cũng không biết kia tiểu tử hiện tại thế nào, lâu như vậy không thấy, thật đúng là quái tưởng hắn. Lăng Lão ra tử thu liêm ý cười, uống một ngục trà, cơ trí thương mục nhìn về phía Phượng Lan Quynh, Lan Quỳnh à. Ngày đó thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, lão nhân ta này mệnh sợ là sớm không có. Phượng Lan Quỳnh cười vây vây tay, lăng ra ra ngại không cần cảm tạ ta, ta căn bản là không có làm cái gì. Ha ha a lăng Lão ra tử ý vị thâm trường cười nói. Tuy rằng hắn già rồi, nhưng là hắn lại không hồ đồ. Phượng Lan khinh nhàn nhạt hồi lấy cười. Xem ra gừng càng già càng cay. Cốc cốc cốc. Nhẹ nhàng tiếng đập cửa truyền đến. Vào đi. Lăng lão gia tử thanh nhã hồn hậu hữu lực. Cảnh vệ không có hướng hắn thông báo, tới không phải người nhà, chính là người quen. Cửa phòng đẩy ra, thân xuyên áo bờ lộc trắng lạc Hi Vũ đi đến. Hắn là trước có lễ phép hướng về Lăng lão gia tử chào hỏi, Lăng gia ra, ra sớm. Lăng lão gia tử cười gật gật đầu, Hi Vũ tới a. Lạc hy vũ đi vào lăng láo gia tử trước mặt, cười đem trong tay kia chỉ tình xảo gốm xứ trà vại đưa cho lăng lão gia tử, lăng gia gia. Đây là ông nội của ta làm ta mang đến cho ngài trà. Ha ha ha. Hảo. Ngươi trở về thay ta cảm ơn ngươi gia gia. Lăng lão gia tử cười tiếp nhận gốm xứ trà vại, đưa cho lăng nhược vũ làm nàng giúp chính mình phóng hảo. Hắn người này không khác, chính là hảo chơi cờ, hảo uống trà. Ta nhất định sẽ nói cho hắn lao nhân ra. Lạc Hy Vũ cười gật gật đầu. Ở lăng lão ra tử ý bảo hạ, Lạc Hy Vũ ở một bên ngồi xuống. Hắn mỉm cười nhìn về phía Phượng Lan Quynh, Lan khuynh không nghĩ tới ngươi tới sớm như vậy. Bởi vì ngày hôm qua sự, hắn cảm thấy đối Phượng Lan khuynh thập phần ấy náy. Cho nên hắn sáng sớm liền đi Phượng ra, muốn tiếp nàng cùng nhau tới bệnh viện, cũng vì ngày hôm qua sự hướng nàng xin lỗi. Lại vừa vặn nhìn đến nàng Thượng Lang giật chân xe vừa lúc giật trần ca ca bọn họ muốn tới bệnh viện xem lăng ra ra, ta liền tiện đường cùng nhau lại đây. Phượng Lan khinh mỉm cười nói. Nàng đột nhiên cảm thấy nàng cần thiết mua chiếc xe, bằng không ra cửa thật sự không có phương tiện. Tuy rằng nàng mê tung huyến bước xo ô tô muốn mau nhưng là rõ như ban ngày dưới, luôn là không có phương tiện sử dụng. Ngày hôm qua sự thật là ngượng ngùng. Lạc Hi Vũ xin lỗi nói. Sự tình đều đi qua, ta sẽ không để trong lòng. Phượng Lan Khuynh không thèm để ý lắc lắc đầu. Đối với Lạc Hy chúc cái loại này người, nàng tự nhiên sẽ không để trong lòng. Bất quá nếu là còn có tiếp theo, nàng liền sẽ không lại giống như ngày hôm qua như vậy khách khí. Lăng nhược vũ đem trà vại phóng hảo, đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh ngồi xuống. Nghe được hai người đang ở đàm luận ngày hôm qua sự, nàng khinh thường biểu môi, Lạc Hy thẻ che thẳng chính là cái bà điên, một chút giáo dưỡng đều không có bởi vì tò mò kaka ca ca vì cái gì sẽ ước Lan Quynh cho nên nàng liền hướng Lan Quynh hỏi thăm một chút cũng đại khái hiểu biết một ít ngày hôm qua phát sinh sự lạc Hi Vũ có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng tuy rằng hắn cũng không quá thích hắn cái kia muội muội nhưng là lại nói như thế nào nàng đều là hắn muội muội lăng Nhược Vũ cũng ý thức được chính mình nói có chút quá mức nàng nói sang chuyện khác nói Hi Vũ kaka ca ca ngươi giữa chưa có thời gian sao ưn Có việc sao? Lạc Hi Vũ gật gật đầu hỏi. Hôm nay tới bệnh viện trừ bỏ cấp phượng lan khuynh kiểm tra ngoại, cũng không có cái khác căn bài. Không có việc gì, theo ta nhị ca giữa chưa thỉnh ăn cơm, muốn kêu ngươi cùng đi có cơm. Lăng nhược Vũ hắc hắc cười nói. Bọn họ đều là ở một cái trong đại viện lớn lên, nói chuyện tự nhiên thập phần tùy ý. Có miễn phí cơm chưa tự nhiên không thể bỏ lỡ, tính ta một cái. Lạc Hi Vũ cười đáp ứng nói. Nếu vũ không mang theo ngươi như vậy, ngươi này còn không có gả chồng đâu, khủy tay liền ra bên ngoài quải. Lăng giật mặc cười xấu xa treo gẹo nói. Ta thích. Người quản không được. Lăng nhược vũ đối với lăng giật mặc làm cái mặt quỷ. Đối với lạc hy vũ nàng chỉ là đem hắn đương anh em, cũng không có ý tưởng khác. Xem ra là có ra người ngứa. Hắc hắc lăng giật mặc cười xấu xa nhìn về phía lăng ngược vũ, uy hiếp chị ý không cần nói cũng biết. Ra ra giúp ta. Lăng nhược vũ vội vàng trốn đến lăng Lão ra tử phía sau gắng đạt tới bảo hộ. Có kiên cố hữu lực chỗ rửa nàng sợ gì? Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Lăng giật mặc bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Ha ha ha mọi người nhịn không được nở nụ cười. Cùng mọi người cười đùa trong chốc lát, Phượng Lan khuynh liền đi theo lạc hy vũ rời đi. Kỳ thật hai người trong lòng đều minh bạch, cái gọi là Phúc Cha chỉ là đi cái quá trình mà thôi. Chỉ dùng hơn nửa giờ, Phượng Lan Khuynh sở hữu kiểm tra liền đều đã hoàn thành. Lạc Hy Vũ lật xem một lần trong tay báo cáo, cười nói, chúc mừng ngươi. Hết thể bình thường. Phượng Lan Khuynh dơ lên một nụ cười, đang muốn nói chuyện. Di động lại vào lúc này văng lên, nàng đối với Lạc Hy Vũ hay nay cười. Lấy ra di động nhìn một chút, phát hiện là sở hiên đánh tới. Nàng ấn xuống tiếp nghe kiện cùng sở hiên nói vài câu, liền treo điện thoại. Ta đi Sở Hiên nơi đó. Phượng Lan Quynh nói. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Lạc Hi Vũ đề nghị nói. Sở Hiên nằm viện sau, hắn cũng không có đi xem qua hắn. Phượng Lan Quynh không sao cả cười, kia đi thôi. 49, thương càng thêm thương. Sở Hiên một chân đánh thật dày thật cao, hắn vẻ mặt hưởng thụ dựa nghiêng trên gối đầu thượng, an tiểu hộ sĩ si đút cho hắn mỹ vị bữa sáng. Tuy rằng ở nằm viện. Nhưng là thằng nhãi này vẫn như cũ không thay đổi này phong lưu bản sắc, thông đồng cái này diện mạo còn tính không tồi tiểu hộ sĩ. Một phen hoa ngôn xảo ngữ, đem nàng hống dễ bảo, cam nguyện quỷ gối ở hắn quần tây hạ. Lục kỳ ngồi ở mép giường ghế trên, một đôi đôi mắt đẹp liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào sở hiên, thấy sở hiên không hề há mồm, mở miệng hỏi, ăn nó sao? Nàng trong lòng thập phần minh bạch, trước mắt người nam nhân này hoa tâm nhưng là chính cái gọi là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Tuy rằng nàng cũng rõ ràng giống sở hiên loại này hoa hoa công tử, muốn bắt lấy hắn tâm, căn bản không có khả năng. Nhưng là nàng đối chính mình bề ngoài vẫn là rất có tin tưởng. Liên tính nàng thật sự chảo không được hắn tâm, có thể bắt lấy người của hắn cũng hảo. Chẳng sợ chỉ là nhất thời. Sở hiên tay, không quy củ ở lục kỳ trên đùi nhẹ nhàng giao động, ta còn không có ăn no, ngươi có cho hay không ta ăn. Lục kỳ hờn dỗi trừng mắt nhìn sở hiên liếc mắt một cái, tớm ở đẩy hắn chơi xấu tay, sở thiếu ngươi vị hôn thê chính là lập tức liền phải tới đâu, bị nàng thấy được xem ngươi như thế nào giải thích. Sở hiên xấu xác cười, duỗi tay đem lục kỳ một phen kéo vào chính mình trong lòng ngực, ở nàng tiểu diễm ướt át trên môi hôn một cái, nhìn đến liền nhìn đến bái, ta còn sợ nàng không thành. Nếu không phải vì sở ra tương lai, hắn căn bản khinh thường phượng lan quinh. Cốc cốc cốc! Nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Ngươi vị hôn thê tới đâu? Lục kỳ cười xấu xa nói. Sở hiên lại lần nữa ở lục kỳ trên môi hôn một cái. Hôm nay buổi tối ta chờ ngươi. Hắn buông ra lục kỳ, thoáng sửa sang lại một chút quần áo của mình, tiến vào. Lạc Hy Vũ đẩy ra phòng bệnh môn, cùng Phượng Lan Khuynh cùng nhau đi đến. Chỉ thấy, tiểu hộ sĩ lục kỳ đang đứng ở giường bệnh biên, nàng một bên ở bệnh lịch ký lục thượng viết. Một bên nghiêm túc dặn dò sở hiên phải chú ý hạng mục công việc. Sở tiên sinh ngày hiện tại xương Cốt còn không có hoàn toàn khôi phục, chân muốn tận lực thiếu động lúc này nàng, nghiễm nhiên là một cái phụ trách lý lìa giả. Sở hiên nhàn nhạt gật đầu, nhìn đến vượng Lan Khuynh cùng Lạc Hy Vũ, cười nói, biểu ca. Lan Khuynh! Các ngươi tới! Hiện tại cảm giác thế nào? Lạc Hy Vũ gật gật đầu hỏi. Khá hơn nhiều. Chỉ là muốn xuống đất đi đường còn cần rất dài thời gian. Sở hiên có chút bất đắc dĩ cười nói. Lục kỳ công đạo xong những việc cần chú ý sau, đem bệnh lịch ký lục treo ở một bên trên giá. Xoay người vừa lúc thấy được đã muốn chạy tới phụ cận Phượng Lan Quynh, nàng không khỏi sửng sốt một chút. Nguyên bản cho rằng sở hiên vị hôn thê, dung mạo nhất định sẽ không có chính mình xuất sắc. Bằng không sở hiên sao có thể còn sẽ ở bên ngoài trộm thanh. Nhưng là nhìn đến Phượng Lan Quynh kia một khắc, Nàng thế nhưng sinh ra một loại tự biết xấu hổ cảm giác Bởi vì Phượng Lan khinh thật sự quá Mỹ Mỹ đến làm nàng căn bản vô pháp sinh ra muốn đi tương đối tâm tư Lục kỳ tự dễ cười, mở cửa đi ra ngoài Xem ra vẫn là nàng quá thiên trần, quá có tự tin Cho rằng dựa vào chính mình dung mạo liền tính không thể bắt lấy sở hiên tâm Nhưng là cũng có thể lưu lại người của hắn Hiện tại mới hiểu được Nguyên lai chính mình chỉ là hắn nhàm chán khi một cái điều hòa phẩm mà thôi. Phượng Lan khinh trong mắt hiện lên một kia lanh trảo, nàng đi vào sở hiên mép giường, ngập nước hai tròng mắt đau lòng nhìn hắn kia chỉ bỏ thạch cao chân, sở hiên ngươi chân còn đau không. Khá hơn nhiều. Ta có chút khác, ngươi giúp ta đảo chén nước đi. Sở hiên chỉ chỉ một bên ấm nước. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn phát hiện hôm nay Phượng Lan khinh tựa hồ lại Mỹ một ít. Làm hắn nhìn đến nàng trong ngay mắt, thế nhưng có loại thất thần cảm giác. Hảo. Phượng Lan Khuynh ngoan ngoán gật gật đầu, đi vào một bên giúp Sở Hiên đổ một chén nước. Đem cái ly đưa cho hắn, cẩn thận nhắc nhở nói, Thủy có chút năng, ngươi phải cẩn thận nga. Hảo. Sở Hiên cười gật gật đầu, tiếp nhận cái ly, phát hiện cũng không có thực năng. liền cho rằng Phượng Lan Khuynh Sở Dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì tranh thủ hắn hảo cảm. Phượng Lan Khuynh đem cái ly đưa cho sở hiên sau, liền tới tới rồi một bên sofa ngồi xuống. Nàng cầm lấy trên bàn mâm đường trái cây một con quả táo, sở hiên ta cho ngươi tức cái quả táo đi. Lạc Hy Vũ nhìn đến Phượng Lan Khuynh đối sở hiên như thế cẩn thận săn sóc, nhịn không được một trận hâm mộ đấu kỵ. Nghĩ thầm, nếu là nàng cũng đối hắn tốt như vậy, nên có bao nhiêu hảo? Hảo A. Đối với Phượng Lan Khuynh tha thiết, sở hiên tự nhiên thập phần hưởng thụ. Hắn cởi dơ lên trong tay cái ly uống một ngụm, phúc. Năng hắn vội vàng phun ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn cái ly cũng bởi vì không cầm chắc chạy xuống xuống dưới. Trung hợp rơi xuống ở hắn yếu ớt nhất địa phương thượng. A. Sở Hiên phát ra một tiếng rít heo kêu thảm thiết, từ trên giường nhảy dựng lên, đôi tay cuốn quýt lôi kéo đúng quần, bất chấp tất cả liền đem chính mình gởi cái tinh quang. Sở Hiên. Phượng Lan khuynh ném xuống trong tay tức một nửa quả táo. Vọt qua đi. Trong mắt lại có một kia ước chế không được ý cười. Không biết thứ đồ kia về sau còn có thể hay không dùng. Lạc Hi Vũ càng làm mau tay nhanh mắt, cầm lấy một bên bình hoa, trực tiếp đem bên trong thủy tưới ở sở hiên nơi đó. Có nước lạnh hạ nhiệt độ, sở hiên tuy rằng cảm thấy nơi đó vẫn là hỏa thiêu hỏa liệu đau, nhưng so với phía trước đã hảo quá nhiều. Bất quá hiện tại hắn trong lòng lo lắng nhất, vẫn là chính mình nơi đó có hay không bị thương. Nếu thật sự năng hỏng rồi, về sau còn như thế nào đi tiêu giao sung sướng? Nghĩ đến đây, sở hiên vội vàng cúi đầu bắt đầu quan sát khởi chính mình. Sở hiên ngươi thế nào? Năng đến nơi nào? Phượng Lan Khuynh muốn đi qua đi xem một chút sở hiên tình huống. Lại bị lạc hy vũ một tay ôm ở trong lòng ngực, một cái tay khác che lại nàng đôi mắt, đừng nhìn. Không biết có phải hay không tư tâm ở quay phá, dù sao hắn chính là không nghĩ làm Lan Khuynh nhìn đến sở hiên nơi đó. Nếu nàng thật sự muốn xem, kia chính mình cho nàng xem trọng. Ý thức được chính mình cái này ý tưởng, Lạc Hy Vũ song mặt tức khắc trở nên đỏ bừng. Hắn túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Phượng Lan huynh trong lòng nhịn không được một trận nộn ngạo. Hy Vũ ca ca, sở hiên hắn thế nào? Người mau kêu bác sĩ A. Phượng Lan khuynh bị che mắt cái gì đều nhìn không tới. Lạc Hy Vũ lúc này mới phản ứng lại đây, Lan khuynh ngươi trước nhắm mắt lại, ta đi xem sở hiên tình huống. Hảo! Phượng Lan Khuynh nhắm hai mắt gật gật đầu. Nàng mới khinh thường xem sở hiên nơi đó. Lạc Hy vũ buông ra Phượng Lan Khuynh, đi tới vẻ mặt cho tàn sở hiên bên cạnh, cẩn thận đem hắn đỡ lên giường, tới. Cẩn thận! Hắn nhìn sở hiên nơi đó liếc mắt một cái, không khỏi hít hả một hơi. Như thế nào năng thành như vậy? Này về sau còn có thể dùng sao? Bác sĩ thực mau liền đuổi lại đây, nhanh chóng cấp sở hiên làm một loạt bị phỏng xử lý. Tuy rằng sở hiên nơi đó cuối cùng là bảo vệ, nhưng là bởi vì bị phỏng tương đối nghiêm trọng, yêu cầu một hai tháng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. 50. Lại chịu bị thương nặng. Sở hiên khóc không ra nước mắt nằm ở trên giường. Hiện tại hắn, trên chân đánh thật dày thạch cao, nơi đó bọc tầng tầng băng gạc, bộ dáng thoạt nhìn thập phần thê thảm. Cha mẹ hắn được đến tin tức sau, cũng đã đuổi lại đây. Hiên nhi ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Phương Diễm Như vẻ mặt đau lòng thẳng lau nước mắt. Tuy rằng bác sĩ đã cùng nàng nói qua, sở hiên nơi đó sẽ không có ảnh hưởng, nhưng là lo lắng vẫn là khó tránh khỏi. Rốt cuộc nàng chỉ có như vậy một cái nhi tử. Sở hiên liền xem đều không có xem Phương Diễm Như liếc mắt một cái, kéo chăn che lại chính mình đầu. Hiện tại hắn chỉ nghĩ hảo hảo yên lặng một chút, người nào đều không nghĩ thấy. Nghĩ đến vừa mới đã phát sinh sự, hắn đã cảm thấy mất mặt, lại cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ. Nếu là nơi đó thật sự phế đi, hắn còn sống làm gì? Phương Diễm Như thấy sở hiên như vậy, trong lòng càng thêm khổ sở. Nàng lao đi trên mặt nước mắt, quay đầu nhìn về phía một bên Lạc Hy Vũ cùng Phượng Lan Quynh. Hy Vũ, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiên nhi hắn như thế nào sẽ năng tới đó? Lúc ấy Lạc Hy Vũ đem sự tình trải qua đại khái nói một lần. Phương Diễm Như nghe xong, hắn độc nhìn về phía Phượng Lan Quynh, là ngươi đảo thủy. Chẳng lẽ ngươi sẽ không thổi lệnh cho hắn sao? Ngươi không biết hắn là cái người bệnh sao? Đối với Phượng Lan Khuynh nàng vẫn luôn liền không thích, nếu không phải lao ra tử kiên trì, nàng đã sớm làm sở hiên cùng nàng phân rõ giới tuyến. Nàng mới không cần một cái bệnh tâm thần người bệnh, đương chính mình con dâu. Tiểu gì chuyện này cùng Lan Khuynh không có quan hệ, nàng có nhắc nhở quá sở hiên, là sở hiên chính mình không cẩn thận. Đối với Phương Diễm Như ngang ngược vô lý, lạc hy vũ thập phần phản cảm. Nhưng là rốt cuộc nàng là chính mình tiểu gì, mụi mụ mụi mụi, mụ, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hi Vũ, hiên nhi hắn chính là người biểu đệ. Phương Diễm Như không vui nhắc nhở nói. Ý tứ chính là muốn cho Lạc Hi Vũ rõ ràng chính mình lập trường. Lạc Hi Vũ còn tưởng nói chuyện, Phượng Lan Khuynh lôi kéo hắn quần áo, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hi Vũ ca ca ngươi không cần nói nữa, chuyện này thật là ta sai. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Phương Diễm Như. Bá mẫu thực xin lỗi. Lần sau ta nhất định sẽ thổi lệnh cấp sở hiền, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh như vậy sự. Người cho ta đi ra ngoài, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Phương Diễm Như hử lệnh một tiếng, quay đầu đi. Lần này nàng trở về, nhất định phải làm lao ra tử thay đổi chủ ý vô luận như thế nào, đều phải giải trừ Phượng Lan Khuynh cùng Hiên nhi chi gian hôn ước. Phượng Lan Khuynh cúi đầu không nói chuyện nữa, nàng bả vai ở hơi hơi rung động. Lan Khuynh ngươi không cần khổ sở. Chuyện này không phải ngươi sai, sở hiên hắn lại không phải tiểu hải tử. Nhìn đến vượng Lan Khuynh chịu ủy khuất, lạc hy vũ thập phần đau lòng. Hắn muốn đem vượng Lan Khuynh kéo vào trong lòng ngực an ủi, nhưng là cũng biết, như bây giờ trường hợp cũng không thích hợp. Rốt cuộc Lan Khuynh nàng là sở hiên vị hôn thê. Diễm như, chuyện này cùng Lan Khuynh không có quan hệ, ngươi không cần lại quấy nàng. Một bên trầm mặt không nói sở Ngọc Đình rốt cuộc mở miệng nói. Tuy rằng hắn cũng đau lòng nhi tử, nhưng là thê tử đem toàn bộ sai đều do đến vượng lan khuynh trên người, đích xác có chút không nên. Rốt cuộc nhi tử thương đến chính là chân, không phải não. Nhân ra đã nhắc nhở quá hắn phỏng, hắn còn như vậy không cẩn thận, lại có thể quái được ai. Nhưng mà, sở Ngọc Đình những lời này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, không trách nàng. Lại quái ai? Nếu không phải nàng, sở Hiên có thể tiến bệnh viện sao? Hiên Nhi xảy ra chuyện ngày đó cũng là cùng Phượng Lan Khuynh ở bên nhau, hôm nay xảy ra chuyện Phượng Lan Khuynh lại ở đây. Ở nàng xem ra, Phượng Lan Khuynh chính là cái ngôi sao chổi. Nghĩ đến đây, Phương Diễm Như càng là giận không thể át, nàng tức giận trừng mắt Phượng Lan Khuynh, "Ngươi đi, ngươi cho ta đi ra ngoài. Nơi này không chào đón ngươi." Thấy Phượng Lan Khuynh đứng bất động, Phương Diễm Như vươn tay muốn đem nàng đẩy ra ngoài cửa, "Cho ta đi ra ngoài." Lần này Lạc Hy Vũ tự nhiên không có khả năng lại ngồi yên không nhìn đến, hắn đem Phượng Lan Khuynh kéo đến chính mình phía sau, tiểu gì ngươi có thể nói chút đạo lý sao? Lan Khuynh nàng là vô tội. Ta không nói lý. Hảo! Ta chính là không nói lý thì thế nào? Các ngươi cho ta đều đi ra ngoài. Ta không nghĩ nhìn đến các ngươi. Phương Diễm Như nhìn đến Lạc Hy Vũ như vậy che chở Phượng Lan Khuynh, khi càng là không đánh một chỗ tới. Không cần lại xảo. Sở Hiên không thể nhịn được nước quát. Nhưng mà, một không cẩn thận lại xả tới rồi hắn chỗ đau, đau hắn ưa ra mồ hôi lạnh. Phương Diễm Như thấy thế, cũng không hề quản phượng lan Quỳnh, vội vàng hướng về Sở Hiên chạy tới. Hiên nhi ngươi không cần sinh khí, là mụ mụ không. Có thể là chạy qua cấp, Phương Diễm Như dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo không đứng vững, thẳng tắp liền hướng về trên giường Sở Hiên đánh tới. Sở Hiên thấy thế, trực tiếp kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng bất chấp chính mình dưới thân còn đau, vội vàng muốn hướng về một bên rời đi, chính là lại phát hiện chính mình căn bản không động đậy. Ngay sau đó, Phương Diễm như cả người liền thật mạnh ngã xuống hắn trên người, mà tay nàng hảo xảo bất xảo vừa lúc đè ở hắn bị phòng địa phương. a, lúc này đây sở hiên kêu thảm thiết càng thêm tê tâm liệt phế. Hôm nay liên tục lọt vào hai lần bị thương nặng, chỉ sợ hắn cái kia là nguy ở sớm tối. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Mọi người căn bản không kịp phản ứng. Hiên nhi, mẹ không phải cố ý ngươi thế nào Phương Diễm Như luôn cuống tay chân muốn đứng lên, chính là tay lại không cẩn thận ấn tới rồi Sở Hiên địa phương, cấp nàng nước mắt chảy ròng. Sở Ngọc Đình phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên kéo ra Phương Diễm Như, phát hiện Sở Hiên đã đau hôn mê bất tỉnh. Lạc Hy Vũ cũng vội vàng lại lần nữa thông chi bác sĩ. Tuy rằng hắn cũng là bác sĩ, nhưng là mặc kệ là bị phỏng, vẫn là nam tính vấn đề đều không phải hắn sợ tinh thông. Bác sĩ thực mô liền đuổi lại đây, ở kiểm tra rồi một chút sở hiên tình hôm sau, nói, người bệnh tình huống thập phần nghiêm trọng, yêu cầu lập tức làm phẫu thuật. Phương Diễm Như nghe vậy, trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nàng không nghĩ tới, nàng kia một giấc thế nhưng tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả. Hảo. Sở Ngọc Đình liền xem cũng không có xem Phương Diễm Như liếc mắt một cái. Trực tiếp giúp đỡ bác sĩ đem sở hiên cùng nhau đưa hướng phòng giải phẫu. Nếu không phải thê tử hồ nháo, sự tình như thế nào sẽ diễn biến thành như vậy? Lạc Hi Vũ tuy rằng không thích cái này Phương Diễm Như, nhưng là nàng dù sao cũng là hắn tiểu gì. Đi lên trước, đem nàng đỡ ngồi ở trên sofa, khắp vài cái nàng người chung. Phương Diễm Như sâu kín chuyển tình, nghĩ đến vừa mới sự tình. Nàng sát mặt biến đổi, đẩy ra Lạc Hi Vũ. Đứng dậy liền bước nhanh hướng về ngoài cửa phóng đi. Nhìn Phương Diễm Như rời đi phương hướng, Phượng Lan khinh khỏe miệng dơ lên một mặt lãnh hình cung. Xem ra nàng hôn nước có thể không cần chờ đến hai tháng sau. Thời gian một phút một giây quá khứ, Phương Diễm Như cùng sở Ngọc Đình lòng nóng như lửa đốt ở phòng giải phẫu cửa chờ đợi. Nhìn thấy phòng giải phẫu đèn rốt cuộc tối sầm xuống dưới, hai người vội vàng đi tới phòng giải phẫu cửa. Bác sĩ ta nhi tử hắn thế nào? Nhìn đến bác sĩ ra tới, Phương Diễm Như vội vàng nôn nóng hỏi. Bác sĩ vẻ mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, thực xin lỗi. Chúng ta đã tận lực. Lệnh công tử nơi đó sợ là không thể giao hợp. Không. Sẽ không. Người gạt ta. Người gạt ta Phương Diễm Như nghe được như vậy kết quả, bước chân lảo đảo lui về phía sau vài bước, rốt cuộc không chịu nổi đả kích hôn mê bất tỉnh. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, con trai của nàng tính phúc. Cuối cùng thế nhưng hủy ở tay nàng chung. 51. Giải trừ hôn ước. Sở ra mọi người, bao gồm sở lão gia tử ở bên trong, đều đã được đến tin tức đều đuổi lại đây. Sở mạnh hơn thương mục hàm chứa lệ quang, nhìn trên giường bệnh kia ánh mắt dại ra, vẻ mặt cho tàn sở hiên, nội tâm chua xót tới rồi cực điểm. Cái này đã từng hắn nhất xem trọng, ưu tú nhất tôn tử, hiện giờ biến thành như vậy bộ dáng, cái này làm cho hắn như thế nào thừa nhận. Thiều hiên Sở mạnh hân nhẹ nhàng hô một tiếng, trong thanh âm có khó nén đau lòng. Sở hiên trong mắt giật giật, cuối cùng vẫn là không có xem sở mạnh hân liếc mắt một cái. Ai? Sở mạnh hân thương tâm lắc lắc đầu, tiểu hiên ngươi phải kiên cường một chút, tổng hội có hy vọng. Sở hiên có chút tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, một giọt nước mắt chậm rãi từ hắn khỏe mắt trượt xuống. Hy vọng. Chính hắn thân thể hắn rõ ràng, sao có thể còn có hy vọng. Sở ngọc Kiều ở thê tử ý bảo hạ. Đi vào sở mạnh hơn bên cạnh, ba. Ngài không cần thương tâm, hiện tại y học như vậy phát đạt, nhất định sẽ có biện pháp chữa khỏi tiểu hiên. Sở mạnh hơn biểu tình cô đơn gật đầu một cái, ở sở ngọc tiêu nâng hạ, đi vào một bên sofa ngồi xuống. Nhìn đến cách đó không xa Phượng Lan huynh sở mạnh hơn trầm tư một lát, đối với nàng vây vây tay, Lan khuynh ngươi lại đây. Phượng Lan Quynh ngẩn đầu nhìn về phía sở mạnh hân, nàng trên mặt tràn đầy nồng đậm yêu thương. Chậm rãi đi vào Sở Mạnh Hơn trước mặt, Sở ra ra. Ngồi đi. Sở Mạnh Huân hơi hơi gật gật đầu, chỉ chỉ bên cạnh vị trí. Phượng Lan Khuynh theo lời ngồi xuống. Sở Mạnh Huân thật sâu thở dài một hơi, từ túi chung lấy ra một khối ngọc đội đưa cho Phượng Lan Khuynh. Lan Khuynh này ngọc đội ngươi cầm. Đây là hắn trải qua luôn mãi cân nhắc, cuối cùng làm ra quyết định. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh nghi hoặc bộ dáng Sở Mạnh Hơn tiếp tục nói. Đây là ngươi cùng sở hiền chi gian đính hôn tín vật, ngươi lấy về đi giao cho ngươi ra ra đi. Về sau ngươi cùng sở hiền chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Sở hiền hiện giờ bộ dáng này, liền tính bọn họ sở ra không đề cập tới ra từ hôn, phượng gia cũng sớm hay muộn sẽ nói ra. Ai cũng sẽ không nguyện ý đem chính mình nữ nhi, gả cho một cái không thể giao hợp người. Càng không cần phải nói là phượng ra như vậy gia tộc. Cùng với chờ phượng ra tới từ hôn. Nào đến toàn thành đều biết Còn không bằng lén trước đem ngọc bội lui về Cứ như vậy Liền tính hôn nước không tồn tại Sở ra cùng Phượng ra này phân tình nghĩa Vẫn như cũ có thể tiếp tục đi xuống Sở ra ra Ta tin tưởng sở hiên hắn nhất định sẽ tốt Ta sẽ chờ hắn Phượng Lan Khuynh cũng không có lập tức đi tiếp kia khối ngọc bội Bởi vì nàng trong lòng minh bạch, Sở mạnh hơn làm như vậy nguyên nhân Cũng biết liền tính nàng hiện tại không tiếp ngọc bội Nàng cùng sở hiên cái này hôn nước Cũng sẽ không liên tục bao lâu Sở mạnh hơn đem ngọc bội bỏ vào Phượng Lan Khuynh trong tay Sở ra ra biết người đối sở hiên là thiệt tình Chính là hiện giờ Sở hiên biến thành hiện tại cái này bộ dáng Sở ra ra thật sự không nghĩ Bởi vậy mà liên lụy người hắn nói Chuyện thanh em trở nên có chút nghẹn nào Sở ra ra ta không cần Ta không thể không có sở hiên Phượng Lan Khuynh đem ngọc bội đẩy trở về Đối với sở hiên người như vậy Phế đi hắn đã xem như tiện nghi hắn. Bằng không dựa theo nàng nguyên lai tính tình, tuyệt đối là một mạng để một mạng. Tuy rằng chính mình có thể trọng sinh, rất lớn nguyên nhân, cũng là vì sở hiên hại chết phượng lan khuynh duyên cớ. Nhưng là nàng nếu chiếm phượng lan khuynh thân thể, chiếm nàng người nhà, như vậy nên có công đạo, cũng là phải vì nàng đòi lại. Nha đầu đốc, sở hiên hắn đã cấp không được ngươi hạnh phúc. Ngươi liền cầm đi, nghe sở ra ra. Sở mạnh hơn đem ngọc bội ngạnh nhét vào Phượng Lan Khuynh nắm chặt trong tay. Nếu không phải Phượng Lan Khuynh là Phượng ra người, hắn cũng căn bản sẽ không đem nàng xem ở trong mắt. Với hắn mà nói, Phượng Lan Khuynh chỉ là gắn bó sở ra cùng Phượng gia chi gian quan hệ một cái ràng buộc, là trợ bọn họ sở ra hướng về phía trước bỏ một cái công cụ. Tuy rằng từ bỏ, hắn thập phần không cam lòng cùng đáng tiếc, nhưng là hiện tại lại là hắn duy nhất lựa chọn. Phượng Lan Khuynh lần này không có lại đem ngọc bội đẩy hồi, nàng gắt gao nắm trong tay ngọc bội, chậm rãi đứng lên, quay đầu lưu luyến nhìn trên giường bệnh sở hiên. Hồi lâu, nàng mới thu hồi ánh mắt, bước trầm trọng nện bước đi ra phòng bệnh. Nhìn Phượng Lan Khuynh cô đơn bi thương bóng dáng, sở mạnh hơn lắc lắc đầu. Nếu có càng tốt lựa chọn, hắn lại như thế nào sẽ vứt bỏ tốt như vậy một cái quân cờ. Ở bước ra phòng bệnh kia một khắc, Phượng Lan Khuynh trên mặt lộ ra một mặt nhẹ nhàng ý cười. Tuy rằng nàng biết, chính mình cùng sở hiền chi gian hôn ước sớm muộn gì sẽ giải trừ. Nhưng là lại không có nghĩ đến, hôn ước giải trừ lúc sau, nàng cảm giác thế nhưng sẽ nhẹ nhàng như vậy. Phản phất bỏ đi hồi lâu gông xiềng giống nhau. Lan Quynh Lăng nhược vũ sớm đã trở ở một bên, nhìn đến vượng Lan Quynh đi ra phòng bệnh vội vàng đã đi tới. Nàng lo lắng đánh giá vượng Lan Quynh một phen, người không sao chứ. Sở hiên sự, nàng tự nhiên cũng đã biết. Bất quá nàng cảm thấy, sở hiên kia tư rơi xuống như vậy kết cục, chỉ do xứng đáng. Chỉ là không nghĩ tới, hắn gái kia sẽ phế như vậy hấp dẫn kịch tính. Bị chính mình mẫu thân cấp không cẩn thận miết bạo, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Phượng Lan khinh cười lắc lắc đầu, không có việc gì. Chính là bụng có chút đói. Nguyên bản nói tốt giữa trưa cùng nhau ăn cơm, không nghĩ tới bởi vì sở hiến sự, chỉ hoan tới rồi hiện tại. Lăng nhược vũ thấy Phượng Lan Khuynh cũng không giống miễn cưỡng cười vui, cũng liền yên tâm. Nàng cười văn thượng Phượng Lan Khuynh cánh tay, có thể không đói bụng sao. Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại đều 5 giờ nhiều. Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại cấp ca ca bọn họ. Bởi vì hôm nay vừa lúc là chủ nhật, cho nên bọn họ tam huynh Muội cũng chưa chuyện gì. Liền đều lưu tại bệnh viện, bồi lao ra tử trò chuyện, hạ chơi cờ. Giữa trưa thời điểm... Bởi vì sở hiên đang ở phẫu thuật, Phượng Lan Khuynh liền gọi điện thoại lại đây, nói cho bọn họ nàng không đi ăn cơm. Hơn nữa Lạc Hi Vũ cũng có việc muốn nội, cho nên bọn họ huynh muội ba người cũng liền không có đi ăn cơm hứng thú, tùy tiện ở bệnh viện nhà ăn ăn một ít. Bọn họ sở dĩ chờ tới bây giờ còn không quay về, là bởi vì bọn họ có chút lo lắng Phượng Lan Khuynh, sợ nàng sẽ bởi vì sở hiên sự khổ sở. Hai người cười nói ngồi trên thang máy, đi vào lầu một thời điểm. Vừa vặn gặp muốn lên lầu Lạc Hy Vũ. Hy Vũ ca ca cùng đi ăn cơm chiều đi. Lăng nhược Vũ cười mời nói. Không được. Ta còn có chút sự muốn nổi, chờ lần sau đi. Lạc Hy Vũ mỉm cười lắc lắc đầu, hắn trên mặt có khó nén mỏi mệt, Bởi vì sở hiên sự, hắn tiểu gì phương diễm như bị nghiêm trọng kích thích, hiện tại đã bị đưa vào thần kinh khoa. Hắn mẫu thân cùng ông ngoại bọn họ được đến tin tức sau, cũng đều đã đuổi lại đây. Cho nên hắn hiện tại căn bản đi không khai. Vậy lần sau đi. Lăng nhược vũ thoáng nghĩ nghĩ, liền minh bạch lạc hy vũ sở dĩ sẽ như vậy vội nguyên nhân, cũng liền không miễn cưỡng. Lạc hy vũ nhàn nhạt cười cười, nhìn về phía phượng Lan Quynh. Lan khuynh ngươi đừng quá khổ sở, sở hiền hắn nhất định sẽ tốt. Hắn minh bạch Lan khuynh đối sở hiên ái, hiện tại nàng nhất định thực thương tâm đi. Phượng Lan khuynh dơ lên một mạt sán lạn mỉm cười, tiến tâm. Ta sẽ không vì một cái cùng ta không có quan hệ người mà khổ sở. a, lần này không chỉ có là lạc hy vũ không rõ, liền lăng nhược vũ cũng không rõ. 52, liên hoan. Từ giờ trở đi, sở hiên đã không còn là ta vị hôn phu. Phượng Lan Khuynh vui sướng tuyên bố nói. a, vì cái gì nha? Ngươi chẳng lẽ ghét bỏ hắn không thể cái kia sao? Lăng nhược vũ cái thứ nhất phản ứng chính là cái này. Nhưng là nàng nghĩ nghĩ, nàng lại lập tức phủ định cái này ý tưởng. Bởi vì lần trước, Lan Khuynh hỏi nàng muốn Sở Hiên xuất quý video khi, cũng đã kế hoạch hảo muốn cùng Sở Hiên giải trừ hôn ước. Chỉ là sau lại nàng xem Lan Khuynh lại cùng Sở Hiên ở bên nhau, cho rằng Lan Khuynh thay đổi chủ ý. Ngươi thật sự cùng Sở Hiên giải trừ hôn ước. Lạc Hy Vũ có chút không thể tin được hỏi. Nhưng là trong lòng lại nhịn không được có chút vui vẻ. Từ hắn nhận định Phượng Lan Khuynh chính là ngày đó ở phâu thuật cái kia nữ từ sau, hắn liền đối nàng sinh ra khắc thường tình tố. Nhưng là sở hiên dù sao cũng là hắn biểu đệ, hơn nữa Phượng Lan Khuynh lại đối sở hiên nhất vãng tình thâm. Cho nên cho dù hắn thích Phượng Lan Khuynh, cũng chỉ có thể yên lặng mà đem này phân tình tố giấu ở trong lòng. Hiện giờ nàng cùng sở hiên giải trừ hôn ước, cũng liền ý nghĩa hắn có cơ hội có thể theo đuổi nàng. Tuy rằng làm như vậy đối sở hiên sẽ có chút không phúc hậu, nhưng là kia cũng là sở hiên chính mình không hiểu đến quý trọng duyên cớ. Hơn nữa lấy sở hiên tình huống hiện tại, liền tính Lan Khuynh thật sự yêu hắn, hắn cũng đã cấp không được Lan Khuynh hạnh phúc. Phượng Lan Khuynh tức giận chừng mắt nhìn Lăng Nhược Vũ liếc mắt một cái, cười gật gật đầu, vừa mới đã giải trừ. Lăng Nhược Vũ có chút ngượng ngùng cười cười, Lan Khuynh là ngươi nói ra sao? Xem Lan Khuynh hiện tại bộ giáng. Hẳn là thật sự đối sở hiên hoàn toàn hết hy vọng, bằng không nàng sẽ không cười đến nhẹ nhàng như vậy. Phượng Lan Khuynh lắc lắc đầu cười nói, là sở Lao Gia tử nói ra. Đến nỗi trong đó ý tứ, tin tưởng không cần nàng nói bọn họ cũng sẽ minh bạch. Rốt cuộc đều là đại gia tộc lớn lên, này đó người lừa ta gạt sớm đã thấy nhiều. Lao Gia hỏa kiếp nhưng thật ra thực thức thời. Lăng Nhược Vũ suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương sau, cười nói. Lạc Hi Vũ cũng cười gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hắn nhớ lại giữa trưa cấp Phượng Lan Khuynh mua đồ vật, nàng một ngụm đều không có động, nhất định là đói bụng, liền mở miệng nói. Lan Khuynh ngươi giữa trưa cũng chưa ăn cái gì, mau đi ăn đi. Phượng Lan Khuynh thật là rất đói bụng, gật gật đầu, hảo. Kia Hi Vũ ca ca chúng ta liền đi trước. Hi Vũ ca ca tôi chào. Lăng nhược Vũ cười cùng Lạc Hi Vũ phất phất tay, kéo Phượng Lan Khuynh tay hướng về bên ngoài đi đến. Túi chảo. Lạc Hy Vũ đối với Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ phất phất tay. Nhìn Phượng Lan Khuynh rời đi bóng dáng, Tuấn Nhã nét mặt biểu lộ một mặt tràn ngập ý chí chiến đấu tươi cười. Lăng Nhược Vũ bởi vì đối dưỡng sinh trai dược thiện nhớ mãi không quên, liền đề nghị đi nơi đó ăn. Phượng Lan Khuynh không có dị nghị, Lăng Gia Huynh đệ tự nhiên liền càng không có dị nghị. Bốn người đi vào dưỡng sinh trai, Liếu Hồng Mân đang ở trên quầy hàng bận rộn. Vừa thấy đến Phượng Lan Khuynh bọn họ, vội vàng cười đón đi lên, Lan Khuynh, nếu vũ các ngươi tới à. Từ lần trước nhìn thấy Phượng Lan Khuynh sau, nàng liền cảm thấy cái này tiểu nha đầu có chút không đơn giản. Cho nên nàng liền hướng lao bản bẩm báo việc này. Mân tỷ Phượng Lan Khuynh mỉm cười hướng Liêu Hồng Mân chào hỏi nói. Nàng tự nhiên biết, ngày đó buổi tối xuất hiện ở nàng trong phòng nam nhân kia, nhất định là bởi vì liễu Hồng Mân quan hệ. Bằng không sẽ không như vậy xảo. Mân tỷ chúng ta lại tới quay giày. Lăng nhược vũ cười ha hà nói. Nàng đối với Liêu Hồng Mân vẫn là rất có hảo cảm. Ha hà. Các ngươi mỗi ngày tới Mân tỷ đều hoang nền. Hai vị này là. Liêu Hồng Mân mỉm cười mị nhãn nhìn về phía lăng giật trần cùng lăng Dật mặc. Nàng trong mắt có một tia khó nén kính diễm. Tuy rằng nàng gặp qua Mỹ Nam vô số, nhưng là không thể phủ nhận. Trước mắt hai vị này đích xác lớn lên quá xuất sắc. Sợ là chỉ cần là nữ nhân, đều sẽ nhịn không được nhân bọn họ yêu nghiệt dung mạo mà luôn hãm. Đây là ca ca ta lang giật trần, lang giật mặc. Lang nhược vũ cười hướng Liêu Hồng Mân giới thiệu nói. Nguyên lai là hai vị lang thiếu A, thật là hạnh ngộ. Liêu Hồng Mân cười vươn tay mình. Lang giật trần đạm cười gật gật đầu, cũng không có duỗi tay cùng Liêu Hồng Mân bắt tay. Ta đại ca chính là như vậy tính tình, mỹ nữ ngươi nhưng đừng trách móc ca. Lăng giật mặc cười dối tay cùng liễu hồng mân cầm. Như thế nào xe đâu? Ha ha a liễu hồng mân cười thu hồi tay mình. Nàng sớm đã nghe nói qua có quan hệ với lăng giật trần một ít đồn đại, vốn tưởng rằng là khuyết đại, không nghĩ tới sự thật thật là như thế. Bất quá như vậy giữ mình trong sạch nam nhân càng thêm hấp dẫn nữ nhân chú ý này cũng làm nàng nghĩ tới hắn, bên môi nhịn không được nổi lên một mặt chua sót. Ở liễu hồng mân dẫn đầu hạ, Phượng Lan khinh bốn người đi tới lần trước thủ du cát, Liêu Hồng Mân tự mình vì bọn họ an bài hảo dự thiện, cười nói, ta đây liền không quấy rầy các ngươi, yêu cầu nói kêu ta. Nói xong, nàng liền rời đi thủ du cát. Lăng giật trần thu hồi đánh giá ánh mắt, nơi này hoàn cảnh thực không tồi. Lăng nhược vũ nghe vậy, vẻ mặt đắc ý nói, đó là, cũng không nhìn xem là ai đề cử. Cả các ngươi là không hưởng qua nơi này dự thiện. Bằng không các ngươi cũng nhất định sẽ thường xuyên tới. Lan Khuynh ngươi nói có phải hay không? Ân. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Nếu vũ, ta như thế nào cảm thấy ngươi như là cửa hàng này phải tới thác đâu? Lăng giật mặc cười trêu chọc nói. Ta cũng có đồng cảm. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng giật trần trăm miệng một lời nói. Thác liền thác. Dù sao chính là ăn ngon, ha hả a bị bọn họ vừa nói, liền Lăng nhược vũ chính mình đều cảm thấy nàng dông lấy. Nhịn không được ha hả nở nụ cười. Ở mọi người nói rớn ràng, Dược thiện thực mau đã bị bưng đi lên. Phượng Lan khuynh nhìn một chút chính mình Dược thiện, phát hiện lần này Dược thiện đều là một ít bình thường dược liệu, không khỏi dương môi cười. ca ca các người mau nếm thử, này Dược thiện thật sự ăn rất ngon đâu. Lăng nhược vũ khi nói chuyện, đã gấp một con củ mài phục linh bao bỏ vào trong miệng. Lăng giật trần ba người ha hả cười, cũng từng người cầm lấy chiếc đũa thuốc đẩy lên. Chính ăn. Bên ngoài truyền đến một trận đánh nhau thanh âm. Bốn người buồn không nghĩ để ý tới, nhưng là ghế lô môn lại bị người đẩy mở ra. Một người mặc áo thun quần jean nam nhân, nghiêng ngả lào đảo từ bên ngoài chạy tiến vào, Phượng Lan khuynh quay đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy mặc kệ là cái này thân xuyên áo thun quần jean nam nhân, vẫn là ngoài cửa cái kia vẻ mặt lênh khốc, an mặc hắc tây trang nam nhân, trên người đều có linh lực giao động. Mặc kệ các ngươi là người nào. Đều cho ta đi ra ngoài. Lăng giật mặc đứng lên, lạnh lùng nhìn hai người nói. Ngoài cửa nam nhân, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thân hình vừa động gian, lại lần nữa hướng về thân xuyên áo thun quần jean nam nhân phát động công kích. Thân xuyên áo thun quần jean nam nhân cắn răng, ra sức nên chiến. Nhưng là rõ ràng có thể thấy được, hắn cũng không phải hắc tây trang nam nhân đối thủ. Hai người giao thủ chi gian, trung quanh vật phẩm sôi nổi bị hai người sở phát ra khí thế sở chấn vỡ. Lăng giật trần cùng lăng giật mặc thấy thế, sắc mặt đồng thời biến đổi. Vội vàng đem phượng lan khinh cùng lăng nhược vũ hộ ở sau người, hướng về ngoài cửa thối lui. Từ này hai người công kích bọn họ có thể thấy được, này hai người tuyệt đối không phải người thường. 53. Phỉ thúy bị trộm. Phanh. Một con bình hoa bị đánh nhau chung hai người sở phát ra cương khí chấn vỡ, Bình hoa mảnh nhỏ văng khắp nơi, vừa lúc hướng về phượng lan khuynh bọn họ nơi phương hướng bay lại đây. Lăng giật trần tay mắt lanh lẹ, vội vàng xoay người đem Phượng Lan khuynh hộ trong lực chung, để tránh nàng bị bình hoa mảnh nhỏ hoa thương. Cùng lúc đó, Lăng giật mặt cũng đã đem lăng nhược vũ hộ ở trong lòng ngực. Phượng Lan khuynh hai tròng mắt trung hiện lên một tia phẫn nộ, nàng ngón tay nhẹ đậu. Chỉ thấy kia nguyên bản hướng về bọn họ bay tới bình hoa mảnh nhỏ, ngạnh sinh sinh ngừng ở giữa không chung. Tiếp theo, bình hoa mảnh nhỏ giống bị một con vô hình bàn tay to thao tác giống nhau. Đột nhiên xoay cái phương hướng, đồng thời hướng về đánh nhau chung hai người bay qua đi. Trung quanh tới rồi xem náo nhiệt mọi người, đều bị một màn này cả kinh trận mắt há hốc mồm. Chơi ạ! Ta là đang nằm mơ sao? Tại sao lại như vậy? Này quá thần kỳ! Dựa! Đây là ở trụ khoa học viễn tưởng điện ảnh sao? Đánh nhau chung hai người, nhìn đến bình hoa mảnh nhỏ hướng về bọn họ bay tới, vội vàng lắc mình né tránh bình hoa mảnh nhỏ. đồng thời. Hai người ánh mắt hướng về Phượng Lan khuyên bọn họ nơi phương hướng nhìn lại. Người nào ở ta dưỡng sinh trai nháo sự. Ngoài cửa truyền đến Liêu Hồng Mân áp lực tức giận thanh âm. Nơi này động tĩnh, tự nhiên cũng khiến cho nàng chú ý, nàng dẫn người đuổi lại đây. Liêu Hồng Mân tách ra mọi người đi đến, nhìn đến hiện trường hỗn độn Nàng vũ mị hai tròng mắt trung bốc cháy lên lửa giận, lạnh lùng nhìn về phía hắc tây trang nam tử cùng thân xuyên áo thun quần jean nam tử không biết bổn tiệm là nơi nào làm hai vị không hài lòng. Hai vị muốn sinh lớn như vậy khí. Ở kinh thành cái này địa giới thượng, dám ở nàng dưỡng sinh trai nháo sự người thật đúng là không nhiều lắm. Đừng nói chỉ là hai cái luyện khí chung kỳ người tu chân, chính là trúc cơ kỳ người tu chân, biết nàng lao bản là ai sao, cũng không dám ở chỗ này nháo sự. Hắc tây trang nam tử chú ý tới liêu hồng mân trên người linh lực dao động, khỏe miệng dơ lên một mặt cười lạnh. Ta nhưng thật ra xem thường cửa hàng này. Ở hắn xem ra vừa mới đối hắn ra tay người, nhất định chính là trước mặt nữ nhân này không thể nghi ngờ. Bởi vì ở đây mọi người trừ bỏ nàng bên ngoài, không còn có người khác trên người có linh lực dao động. Hôm nay nếu là các ngươi không cho ra giải thích, mơ tưởng ta sẽ thiện bãi cam hưu. Liêu Hồng Mân biểu hiện ra nàng cường thế một mặt. Tuy rằng nàng tu vi lại là không bằng này hai người, nhưng là thật sự muốn đánh, nàng cũng chưa chắc liền sẽ thua. Nên ta bồi thường ta một phân đều không phải ít. Thân xuyên áo thun quần jean nam tử nói. Hắn là phái điểm thương nội môn đệ tử liền khải hoài. Lần này là phụng sư môn mệnh lệnh, tới Yến Kinh tham gia thương vân đảo sở tổ chức đấu giá hội. Cùng hắn cùng nhau tiến đến, còn có một người sư đệ cùng một cái sư muội. Bất quá bởi vì bọn họ lần đầu tiên tới Yến Kinh, cho nên đều đi ra ngoài chơi. Hắn một người lưu tại khách sạn xem TV, cảm thấy có chút nhàm chán liền tính toán ra tới đi một chút, vừa vặn trải qua nhà này dưỡng sinh trai dự thiện, nhìn đến bọn họ sinh ý không tồi, liền vào được. Không nghĩ tới lại gặp gỡ Nô Cảnh. Nô Cảnh là cửu hoa sơn đệ tử ở tới Yến Kinh trên đường, bọn họ cửu hoa sơn đệ tử cùng chính mình này phương đã xảy ra một ít mâu thuẫn. Vốn tưởng rằng giải thích qua chuyện này liền tính kết thúc, không nghĩ tới vừa mới hắn đi toilet thời điểm lại cùng Nô Cảnh đụng phải. Hai người chạm vào là nổ ngay, trực tiếp quyền cước tương hướng. Liêu Hồng Mân nhàn nhạt gật đầu, lại nhìn về phía ngô cảnh, chờ đợi hắn trả lời. Ngô cảnh lạnh lùng cười, từ trên người lấy ra một trương thẻ ngân hàng, ném xuống đất, này trương trong thẻ có 50 vạn, hẳn là đủ bồi thường đi. Nói xong, hắn đầu cũng sẽ không hướng về ngoài cửa đi đến. Liêu Hồng Mân nhìn ngô cảnh bóng dáng, khiếp lại hai tròng mắt hiện lên một màn sắc bén sắc ý. Ngượng ngùng cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi làm người thanh toán một chút nơi này tổn thất, ta đem tiền bồi cho ngươi. Liên Khải Hoài xin lỗi mở miệng nói. Tuy rằng hắn biết trước mặt nữ tử tu vi không có chính mình cao. Nhưng là ủy thế hiếp người sự, bọn họ phái điểm thương lại là chưa bao giờ sẽ làm. Liêu Hồng Mân hơi hơi gật gật đầu, đối với bên cạnh Mục vân chi phân phó nói, ngươi trước dẫn hắn đi nói một chút bồi thường công việc. Chờ đến một vân chi mang theo Liên Khải Hoài rời đi sau. Liêu Hồng Mân cười đối Phượng Lan Khuynh bốn người xin lỗi nói, thật là ngượng ngủng. Ta cho các ngươi đổi cái địa phương đi. Mân tỉ không cần phiền thoái. Chúng ta đã ăn không sai biệt lắm. Lăng Nhược Vũ cười lắc lắc đầu. Đúng vậy. Mân Tỷ, ngươi có việc đi trước vội đi. Chúng ta cũng không sai biệt lắm phải đi về. Phượng Lan Khuynh cũng cười phụ hòa nói. Đã xảy ra vừa mới kia sự kiện, nàng nhất định có rất nhiều sự muốn xử lý. Liêu Hồng Mân mỉm cười gật gật đầu, kia lần này liền tính là Mân Tỷ thỉnh các ngươi. Không cần cự tuyệt, bằng không chính là không đem Mân Tỷ đương bằng hữu. Nàng tự nhiên biết ở đây vài người đều không phải thiếu tiền chủ, nàng làm như vậy chủ yếu là tưởng kéo gần cùng bọn họ quan hệ. Đặc biệt là Phượng Lan Quynh. Không biết có phải hay không nàng trực giác, tóm lại nàng chính là cảm thấy Phượng Lan Quynh thực không đơn giản. Nếu Mân Tỷ nói như vậy, chúng ta đây liền không khách khí. Cảm ơn Mân Tỷ. Lăng nhược vũ cười nói. Liêu Hồng Mân cười lắc đầu, đều là bằng hữu, khách khí cái gì nha. Về sau có thời gian thường tới xem Mân tỷ liền hảo. Nhất định sẽ thường tới. Ha ha. Mấy người cười nói đi tới dưỡng sinh trai cửa, cùng Liêu Hồng Mân từ biệt sau. Phượng Lan Khuynh bốn người liền hướng về bãi đốt xe phương hướng đi đến. Mới vừa đi lui tới vài bước, Phượng Lan Khuynh bao bao di động liền vang lên. Nàng lấy ra di động. Nhìn đến là Vương Trấn Hải đánh tới. Nàng ấn xuống tiếp nghe kiện, nhàn nhạt mở miệng nói, Vương Trấn Hải có việc sao? Lão bản! Ngày hôm qua chúng ta khai ra kia khối phỉ thúy bị trộm. Điện thoại kia đầu chuyển đến Vương Trấn Hải nôn nóng lại tức giận thanh âm, Kỳ thật buổi sáng mở cửa thời điểm, hắn liền phát hiện phỉ thúy không thấy. Đánh vài lần điện thoại cấp Phượng Lan Quynh, phát hiện di động của nàng vẫn luôn đều ở vào tắt máy trạng thái. Ta đã biết. Phượng Lan Quynh đạm thanh đáp. Cũng không có bởi vì phỉ thúy không thấy, mà lộ ra chút nào cảm xúc dao động. Ở kiểm tra thân thể thời điểm, nàng liền đưa điện thoại di động tắt máy, thẳng đến vừa mới mới đưa di động mở ra. Mở ra di động, nàng liền nhìn đến Vương Trấn Hải đánh tới mười mấy chưa tiếp điện thoại, nàng liền đoán được tất nhiên là tụ bảo trai xảy ra vấn đề. Lao bản ngươi muốn lại đây sao? Vương Trấn Hải mở miệng hỏi. Phượng Lan khinh cúi đầu nhìn một chút đồng hồ, thấy thời gian còn sớm, hảo. Ta trong chốc lát qua đi. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh thu hồi di động, Lăng Nhược Vũ mở miệng nói, "Lan Khuynh ngươi muốn đi đâu nhỉ?" Phượng Lan Khuynh cười nhạt nói, "Lưu Ly xưởng." Lăng Nhược Vũ giả hòa cười, nói, "Lan Khuynh ngươi một người đi không có phương tiện, không bằng làm Kaka hắn đưa ngươi đi đi, dù sao hắn cũng không có việc gì." Nàng quay đầu, cười xấu xa đối Lăng giật Trần chớp trước mắt, "Có phải hay không Kaka? Vừa mới hắn bảo hộ Lan Khuynh kia một màn, Nàng chính là xem đến rõ ràng. Nếu không phải hắn thật sự đối Lan Khuynh coi ý tứ, lấy hắn ca tính, mới sẽ không như vậy không màng an nguy bảo hộ Lan Khuynh đâu. Lăng Dật Trần cười nhạt gật gật đầu, "Lan Khuynh ta bồi ngươi cùng đi đi." Nếu Minh Bạch chính mình đối nàng tâm ý, hắn liền sẽ đi đối mặt. 54, tao nộ tập kích. Nếu Lăng Dật Trần đều nói như vậy, Phượng Lan Khuynh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cùng Lăng Nhược Vũ cùng Lăng Dật mặc từ biệt sau, ngồi trên lăng giật trần xe hướng về Lưu Ly Xưởng mà đi. Tuy rằng hiện tại mới 7 giờ nhiều một chút, nhưng là Lưu Ly Xưởng Trung Đại đa số cửa hàng đều đã đóng cửa. Cùng ban ngày ồn ào náo động bất đồng, hiện tại Lưu Ly Xưởng lại có vẻ thập phần an tĩnh. Xe dọc theo an tĩnh hẻm nhỏ, một đường chạy tới rồi tụ bảo trai trước cửa. Vương Trấn Hải sớm đã ở tụ bảo trai trước cửa chờ, nhìn đến Vượng Lan Khinh xuống xe, vội vàng đón đi lên, lao bảng ngươi đã đến, đến rồi. Phượng Lan Khuynh gật đầu, chờ Lăng Giật Trần xuống xe sau, cùng Vương Trấn Hải cùng nhau hướng về tụ bảo trai bên trong đi đến. Lăng Thiếu cũng tới. Vương Trấn Hải nhìn đến Lăng Giật Trần, cười hướng hắn chào hỏi. Bởi vì ngày hôm qua ở giao lưu hội bọn họ đã gặp qua, cho nên hắn cũng không hiếu kỳ Lăng Giật Trần vì cái gì sẽ cùng Phượng Lan Khuynh ở bên nhau. Hơn nữa Lăng Giật Trần cùng Phượng Lan Khuynh đều lớn lên như vậy xuất sắc, ra thế lại hảo. Hai người vốn là nên là trời sinh một đôi. Vương Trấn Hải vì Phượng Lan Khuynh cùng lăng giật Trần các đổ một ly trà, nói: kia khối phỉ thúy ta là khóa ở tủ sắt." Buổi sáng lại đây khai cửa hàng thời điểm, phát hiện tủ sắt đã bị người mở ra, phỉ thúy cũng không thấy. Vương Trấn Hải chỉ chỉ sau quay tủ sắt. Kia chỉ tủ sắt là nằm ở vách tường bên trong, hơn nữa vì phòng ngừa bị người phát hiện, ở tủ sắt bên ngoài còn có một bức họa chống đỡ. Báo nguy sao? Phượng Lan khuyên gật gật đầu hỏi. Đối với kia khối mất đi phỉ thúy nàng cũng không phải thực để ý, nàng lại đây chỉ là xem một chút tình huống mà thôi. Cảnh sát đã đã tới, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì manh mối. Hơn nữa tủ sắt trừ bỏ bị mở ra ngoại, một chút đều không có hư hao dấu vết. Cảnh sát hoài nghi là người quen việc làm, chính là cái này tủ sắt mật mã, cũng chỉ có ta một người biết. Đây cũng là làm vương chấn hải thập phần khó hiểu địa phương. Hơn nữa hắn cũng lo lắng, Phượng Lan Khuynh sẽ bởi vậy hoài nghi là hắn cầm kia khối phỉ thúy. Phượng Lan Khuynh đứng lên, đi vào quầy, khắp nơi nhìn quét một chút, hỏi, trừ bỏ kia khối phỉ thúy, còn ném cái gì? Không có. Chỉ là ném phỉ thúy, tiền mặt còn có đổ cổ đều không có ném. Vương Trấn Hải có chút buồn bực nói. Chính là bởi vì chỉ ném phỉ thúy, hắn mới cảm thấy kỳ quái. Bởi vì tủ sắt trừ bỏ phỉ thúy ngoại. Còn có một ít tiền mặt, cùng một con thương triều đồng thao tiểu đỉnh. Chính là tiểu đỉnh cùng tiền mặt đều ở. Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhíu hạ mi, cảm ứng một chút chung quanh hơi thở. Trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ quan mang. Ta đây làm ngươi lấy về tới những cái đó mau liêu, ngươi đặt ở nào? Ta đều đặt ở hậu viện. Vương Trấn Hải nói. Chúng ta đi xem. Phượng Lan Khuynh nói, liền về phía sau viện đi đến. Vương Trấn Hải cùng lăng giật trần cũng vội vàng đuổi kịp. Đi vào hậu viện, Vương Trấn Hải chỉ vào những cái đó chất đống ở buồn hoa cục đá, lão bản. Những cái đó mau liêu ta đều đặt ở nơi đó. Tuy rằng không rõ Phượng Lan Khuynh vì cái gì muốn cho hắn đem này đó cục đá đều lấy về tới. Nhưng là nếu nàng công đạo, hắn liền sẽ làm tốt. Phượng Lan Khuynh theo Vương Trấn Hải ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền thu hồi ánh mắt. Quả nhiên cùng nàng đoán trước giống nhau. Nàng lấy về tới những cái đó mau liêu đều đã bị người cầm đi. Giữ lại này đó, chỉ là một ít bình thường cục đá mà thôi. Xem ra ăn các người, cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Chỉ là làm nàng tưởng không rõ chính là, đối phương lại như thế nào theo dõi nơi này. Giật chân ca ca chúng ta trở về đi. Phượng Lan khinh đối với bên cạnh Lang giật chân nói. Tuy rằng nàng đối với mất đi những cái đó phỉ thúy cũng không để ý nhưng là nàng chưa bao giờ là có hại chủ. Nếu đối phương cầm nàng đồ vật, như vậy nàng liền sẽ làm đối phương trả giá thảm thống đại giới. Nàng sớm đã ở trong đó mấy khối mau liêu thượng đánh thượng nàng ấn ký, chỉ cần theo nàng ấn ký, tự nhiên liền có thể tìm được cái kia cầm nàng phỉ thúy cùng mau liêu người. Cùng vương chấn hải công đạo vài câu, Phượng Lan Khuynh cùng Lăng giật trần cùng nhau ra tụ bảo chai. Còn chưa đi đến sát tiền, một người mặc màu đen áo sơ mi, Mang kính dâm nam tử đột nhiên từ một bên chạy trốn ra tới, hắn giơ lên trong tay súng lục liền nhắm ngay Phượng Lan Quynh. Cẩn thận! Lăng giật trần nhìn đến H.I.G. Nam tử động tác, không chút suy nghĩ liền đẩy ra Phượng Lan Quynh, thế nàng chặn một thương. Phượng Lan Quynh ở đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị đẩy đến một bên, quay đầu lại phát hiện lăng giật trần bả vai đã trúng một thương. Tên tiên sát thủ nhìn đến một thương không có bắn trúng Phượng Lan Quynh, vội vàng lại lần nữa khấu động có súng. Bởi vì súng lục là trang có tiêu thanh khí, cho nên phát ra thanh âm cũng không lớn. Lan Khuynh chạy mau, Lăng giật trần nôn nóng đối với vượng Lan Khuynh la lớn. Đồng thời, hắn đã nhanh chóng tử trên xe lấy ra thương. Hắn căn bản không có để ý chính mình trên vai, kia còn đang không ngừng chạy huyết súng thương. Dơ súng lên liền hướng về tên kia sát thủ nơi phương hướng đuổi theo qua đi. Hắn hiện tại chỉ có một tín nghiệm. Đó chính là nhất định không thể làm cái kia sát thủ thương đến Lan Quynh. Vương Trấn Hải lấy lại tinh thần, cũng vội vàng thao khởi dựng ở cửa một cây mộc đồng, hướng về tên kia sát thủ phong đi, hôn đản dám thương ta lão bản, lão tử liều mạng với ngươi. Nhưng là ngay sau đó, Lang Giật Trần cùng Vương Trấn Hải hai người liền đều sững sờ ở đường trường. Chỉ thấy tên kia sát thủ liên tiếp bắn ra bốn viên viên đạn, thế nhưng ở giữa không chung thay đổi phương hướng phân biệt bắn vào sát thủ hai chân cùng đôi tay bên trong. a Sát thủ hét thảm một tiếng, quỳ xuống trước trên mặt đất. Trong tay thương cũng bởi vì tay bộ chúng đạn, mà rơi ở trên mặt đất. Phượng Lan Khuynh căm tức nhìn tên kia sát thủ, đi bước một hướng hắn đi qua. Sát thủ nhìn đến Phượng Lan Khuynh hướng về chính mình đi tới, trong lòng thế nhưng sinh ra một loại xưa nay chưa từng có sợ hãi cảm. Liên tính là đối mặt nhà hắn lao đại khi. Hắn cũng chưa từng có quá loại cảm giác này. Hắn muốn lui về phía sau, lại phát hiện chính mình tứ chi căn bản vô pháp lúc đích. Tê mỏi. Tư liệu thượng không phải nói Phượng Lan Khuynh chỉ là một cái thiệp thế chưa thâm tiểu nha đầu sao. Sớm biết rằng nàng như vậy đáng sợ, cấp lại nhiều tiền hắn cũng sẽ không tiếp nhiệm vụ này. Là ai làm người tới? Phượng Lan Khuynh thanh âm từ môi đỏ giật ra, thanh âm nhạt nhạt, không mang theo một tia cảm xúc. Lại làm người cảm thấy một loại thấu xương giết lạnh. Ta nói ngươi sẽ không giết ta sao? Sát thủ ức chế trụ trong lòng sợ hãi, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi cho rằng ngươi hiện tại có nói điều kiện tư cách sao? Vậy ngươi giết ta hảo? Sát thủ tự nhiên cũng rõ ràng, chính mình không có cùng Phượng Lan Khuynh nói điều kiện tư cách. Nhưng là nếu cuối cùng đều là vừa chết nói. Hắn cần gì phải muốn bán đứng chính mình tổ chức Hơn nữa hắn nếu lựa chọn làm sát thủ Như vậy đối với sinh tử hắn cũng đã sớm nhìn thấu Chỉ là không nghĩ tới Chính mình sẽ chết ở hắn cho rằng nhẹ nhàng nhất nhiệm vụ thượng Ta cho ngươi một phút suy xét Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi Một phút một quá Ngươi sẽ biết cái gì kêu sống không bằng chết Phượng Lan khinh lạnh lùng nói xong Quay đầu nhìn về phía một bên còn ở vào khiếp sợ trung lang giật trần Nhìn đến hắn sớm bị huyết nhiễm hồng bả vai, không khỏi níu như mày. 55 khiếp sợ liên tục. Phượng Lan Khuynh đi vào lang giật trần trước mặt, duỗi tay nhanh chóng ở hắn huyết lưu như chu trên vai điểm một chút. Lang giật trần miệng vết thương huyết lập tức liền đình chỉ lưu động, hơn nữa đau đớn cũng chậm lại rất nhiều. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, Ngươi, trước làm ta xem một chút miệng vết thương của ngươi, có nói cái gì chờ một chút lại nói. Phượng Lan khinh ngăn trở Lăng giật trần muốn nói nói. Thấy Lăng giật trần gật đầu, nàng cẩn thận giúp hắn đem âu phục cùng áo sơ mi cởi xuống dưới. Nhìn đến hắn vai phải thượng có một cái huyết động, viên đạn cũng không có sỏ xuyên qua đầu vai hắn, mà là thật sâu tạp ở bên trong, nàng nhịn không được nhíu như mày, ngươi nhẫn một chút. Ta giúp ngươi đem viên đạn lấy ra. Hảo! Lăng giật trần gật gật đầu. Tuy rằng hắn không biết nàng muốn như thế nào giúp chính mình lấy ra viên đạn, Nhưng là nếu nàng nói như vậy, hắn liền tin tưởng nàng nhất định có thể làm đến. Đương Phượng Lan Khuynh kia ấm áp mềm mại bàn tay, phủ lên bờ vai của hắn khi, lang giật trần tâm nhịn không được ra tốc nhảy lên lên. Hắn thúi đầu nhìn chăm chú Phượng Lan Khuynh, nhìn nàng cặp kia lóe doanh doanh sáng rọi nghiêm túc con người, khỏe miệng dơ lên một mặt mỹ lệ độ cung. Phượng Lan Khuynh cũng không có chú ý tới lang giật trần biểu tình, tay nàng trưởng nhẹ nhàng đắp lên đầu vai hắn, chậm rãi phóng xuất ra một cổ linh lực chậm rãi thấm vào bờ vai của hắn, linh lực thực mau bao bọc lấy kia viên tạm ở hắn bả vai bên trong viên đạn, đem nó chậm rãi từ bờ vai của hắn hướng ra phía ngoài di ra. cảm giác được chính mình đầu vai nội viên đạn đang ở chậm rãi hướng ra phía ngoài di động, lăng giật trần nhịn không được ngạc nhiên mở to hai mắt. phất, theo một tiếng rất nhỏ thanh âm, viên đạn bị phượng lan khuynh dùng linh lực hút ra bên ngoài cơ thể. Lăng giật trần nhìn đến Phượng Lan Khuynh trong tay kia viên dính đầy máu tươi viên đạn, hai tròng mắt trung lộ ra không dám tin tưởng quan mang. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến, có người có thể không thông qua bất luận cái gì công cụ đem viên đạn lấy ra bên ngoài cơ thể. Phượng Lan Khuynh tùy tay đem viên đạn ném xuống đất, tay lại lần nữa đắp lên Lăng giật trần đầu vai. Ngay sau đó, làm Lăng giật trần càng thêm khiếp sợ một màn đã xảy ra. Hắn chỉ thấy chính mình trên vai cái kia đáng sợ huyết động. Thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm dài ở khôi phục. Miệng vết thương dần dần mà thu nhỏ, thẳng đến cuối cùng thế nhưng một chút ít dấu vết đều không có lưu lại. Nếu không phải trên quần áo kia tàn lưu một tảng lớn vết máu, cùng trên mặt đất kia viên viên đạn. Lang giật trần thậm chí sẽ cho rằng, này hết thảy đều chỉ là ảo giác mà thôi. Bởi vì này hết thẻ thật sự quá vượt qua hắn nhận chi, làm hắn có chút không thể tin đây là chân thật. Chơi ạ! Đây là biến ma thuật đi. Vương Trấn Hải lấy lại tinh thần, khiếp sợ kêu lớn lên. Hắn ánh mắt không dám tin tưởng ở lăng giật trần trên vai đánh giá, ý đồ tìm ra cái kia bị thường đánh ra miệng vết thương. Phượng Lan khinh đạm cười thu hồi tay mình. Quay đầu lại nhìn về phía cái kia lúc này cũng là vẻ mặt trận mắt há hốc mồm sát thủ, thế nào? Suy xét hảo sao? Sát thủ sắc mặt bởi vì súng thương, khiến cho máu không ngừng sói mòn. Mà có vẻ thập phần tái nhợt. Hắn nhìn Phượng Lan Khuynh trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi Ta nói Ta nói Ta là lòng nhà sẽ sát thủ hát báo Lần này chủ yếu nhiệm vụ chính là muốn giết ngươi Nhưng là nhiệm vụ này là nhà của chúng ta lão đại tiếp nhận Cho nên ta cũng không biết Tuyên bố nhiệm vụ này người rốt cuộc là ai Tuy rằng hắn không nghĩ bán đứng chính mình lão đại Nhưng là Phượng Lan Khuynh lợi hại hắn đã kiến thức qua Cũng như vậy không phải người nhân vi địch Tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Hắn hiện tại chỉ cầu Phượng Lan Khuynh có thể cho hắn một cái thông khoái. Phượng Lan Khuynh lạnh lùng cười, Long Nha sẽ ở địa phương nào? Nếu đối phương muốn giết nàng, như vậy nàng sao có thể liền dễ dàng như vậy tính? Lam Sơn quán ba sát thủ thành thành thật thật trả lời nói. Không dám đối Phượng Lan Khuynh có chút dấu dếm. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt gật đầu một cái, nhìn về phía một bên chính vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình vương Chấn hải. Ngươi biết Lam Sơn quán ba ở đầu sao? Ta biết. Vương Trấn Hải vẻ mặt hưng phấn nói. Không nghĩ tới lao bản lại là như vậy lợi hại, mà kệ. Dù sao hắn đã quyết định, về sau đều cùng định nàng. Phượng Lan khinh nghe được Vương Trấn Hải sau khi trả lời, duỗi tay từ trong túi lấy ra một trương hỏa linh phủ, tùy tay hướng về sát thủ ném qua đi. Cái này hỏa linh phủ nàng chỉ có ở trên cây thực nghiệm quá, còn không có ở nhân thân thượng thực nghiệm quá. Không biết hiệu quả sẽ thế nào Sát thủ đã sớm biết Phượng Lan Khuynh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình Nhưng là làm hắn khó hiểu chính là Nàng vì cái gì phải hướng chính mình ném một lá bừa đâu Chẳng lẽ nàng còn muốn ở sát chính mình phía trước Cho chính mình siêu độ không thành Lăng giật trần cùng Vương Trấn Hải cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khuynh Không rõ nàng làm như vậy nguyên nhân Nhưng mà ngay sau đó Bọn họ đã bị trước mắt một màn cấp chấn kinh rồi Chỉ thấy kia trương bùa chú ở dính lên sát thủ trong ngáy mắt, liền bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Mà sát thủ liền rẽ rùa đều không có tới kịp rẽ rùa một chút, liền biến mất ở kia đoàn ngọn lửa bên trong. Phượng Lan Khuynh nhìn ở hỏa linh phù trung biến mất sạch sẽ sát thủ, vừa lòng dơ lên môi đỏ. Hồi lâu, Lang giật trần mới từ khiếp sợ trung thanh tỉnh lại đây. Giờ phút này, hắn trong lòng chấn động, quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nàng là Phượng Lan Khuynh sao? Vì cái gì nàng sẽ có được như thế nghịch thiên bản lĩnh? Chẳng lẽ đây mới là chân thật nàng sao? Phượng Lan khinh nhìn về phía Lăng giật trần, khỏe miệng dơ lên một mạt nhật nhạt tươi cười, giật trần ca ca ngươi sẽ sợ ta sao? Rốt cuộc hắn chỉ là cái người thường, loại chuyện này đối với hắn tới nói, đích sắc có chút khó có thể tiếp thu. Lăng giật trần nghĩ nghĩ, đạm cười lắc lắc đầu, sẽ không. Hắn biết nàng là sẽ không thương tổn chính mình. Ngươi nghe nói qua người tu chân sao. Phượng Lan Khuynh cười nhạt hỏi. Từ nàng quyết định bại lộ thực lực của chính mình kia một khắc, nàng liền không có tính toán lại gạt Lang Giật Trần. Không có. Lang Giật Trần lắc lắc đầu. Nhưng là trong lòng lại nhớ tới, cái kia từ nhỏ đã bị côn luân thanh hư đạo trưởng, mang đi côn luân đệ đệ Lang Giật Viễn. Không biết hắn có tính không tu chân đâu. Lang Giật Trần xinh đẹp hai tròng mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh. Lan Khuynh. Hôm nay nhìn đến, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Phượng Lan Khuynh cười nhạt gật gật đầu, hảo. Tuy rằng nàng cũng không để ý người khác có biết hay không nàng là người tu chân. Nhưng là ở nàng còn không có hoàn toàn cường đại thời điểm, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Lão bản, ta cũng bảo đảm sẽ không nói cho người khác. Vương Trấn Hải cũng vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Thà tin tưởng ngươi. Phượng Lan Khuynh cười nói. Nàng biết Vương Trấn Hải ngay từ đầu sở dĩ nguyện ý đem cửa hàng giao cho nàng, hoàn toàn là bởi vì nàng bối cảnh. Nhưng là nàng yêu cầu chính là toàn tâm toàn ý thần phục nàng người, cho nên nàng hôm nay hiện ra thực lực của chính mình, cũng có kinh sợ Vương Trấn Hải tác dụng. Vương Trấn Hải tuy rằng chỉ là cái thương nhân, nhưng là hắn thực hiểu được xem mặt đoán ý, cũng thực sẽ làm việc. Hơn nữa hắn ở trên thương trường nhân mạch cũng phi thường quảng. Người như vậy dùng hảo. Đối với nàng sau này ở trên thương trường có rất lớn trợ rút. 56. Âm yêu Vương Trấn Hải nghe được Phượng Lan Khuynh nói tin tưởng chính mình, thập phần vui vẻ. Nghĩ đến Phượng Lan Khuynh vừa mới ném ra kia trương bùa chú, hắn vẻ mặt sùng bái nói, lao bản ngươi vừa mới ném ra kia trương đùa chú thật là thật là lợi hại a. Lưu ly xưởng chung không thiếu có pháp khí cửa hàng, cho nên hắn tự nhiên cũng biết bùa chú. Chẳng qua những cái đó pháp khí trong cửa hàng bán ra cái gọi là bùa bình an, đuổi quỷ phù, thanh thần phù một loại bùa chú, đều là giả, không có bất luận cái gì tác dụng. Cho nên hắn ngay từ đầu nhìn đến vượng lan khinh ném ra bùa chú thời điểm, cũng thập phần kinh ngạc. Cho rằng nàng cũng là tin vào pháp khí cửa hàng những cái đó tiểu nhị lừa dối, cho rằng bùa chú thật sự như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Nhưng là không nghĩ tới nàng ném văng ra bùa chú thế nhưng cùng pháp khí cửa hàng bán bửa chú hoàn toàn không giống nhau. Phượng Lan Khuynh lấy ra 4 chương bửa chú, phân biệt đưa cho Lăng giật trần cùng Vương Trấn Hải, này hai chương phân biệt là Hỏa Linh phủ cùng Thủy Linh phủ. ta vừa mới sử dụng cái loại này là Hỏa Linh phủ. Nàng chỉ một chút Lăng giật trần tay phải kia một lá bừa. Lăng giật trần gật gật đầu, vẻ mặt tò mò đánh giá trong tay bừa chú. Đối với bửa chú nhận chi, hắn chỉ giới hạn trong một ít cương thi điện ảnh, Hắn vẫn luôn cho rằng kia chỉ là điện ảnh hư cấu ra tới đồ vật, không tưởng trong hiện thực thế nhưng thật sự tồn tại, hơn nữa huy lực còn như thế cường đại. Vương Trấn Hải thật cẩn thận mà đem bùa chú Phùng ở trong tay, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Lão bản này bùa chú muốn dùng như thế nào? Vương Trấn Hải nhỏ giọng mở miệng nói. Hiện tại hắn, căn bản không dám quá lớn vừa nói lời nói. Bởi vì hắn vừa mới nhìn đến vượng Lan Khuynh chỉ là như vậy một ném. Bùa chú liền thoát ra ngọn lửa. Sợ chính mình trong tay bùa chú sẽ không cẩn thận rơi xuống, lộng cái cùng sát thủ giống nhau kết cục. Nhìn đến vương chấn hải thật cẩn thận bộ dáng, phượng lan khuyên nhịn không được nở nụ cười, ngươi không cần sợ, này bùa chú liền tính thật sự rơi trên mặt đất, cũng sẽ không thiêu cháy. Trừ phi ngươi ném văng ra thời điểm kêu một tiếng lâm. Hơn nữa liền tính thật sự đốt tới ngươi cũng không có quan hệ, bởi vì thao tác bùa chú người là sẽ không bị bùa chú bỏng. Nàng vừa mới ném bùa chú thời điểm, là ở trong lòng mặc nghiệm, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ không nghe được. Nghe được Phượng Lan Quynh nói, Vương Trấn Hải tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần sẽ không đốt tới chính mình liền hảo, hắn nhưng không nghĩ cuối cùng lộng cái nhóm lửa kết cục. Lão bản! Này bùa chú thật sự là quá thần kỳ. Vương Trấn Hải vẻ mặt mong đợi nghiên cứu trong tay bùa chú. Tuy rằng hắn trong lòng hận không thể tự mình ném ra một lá bùa thí nghiệm một chút. Nhưng là hắn cũng biết, này bùa chú là bảo bối, liền tính lại nhiều tiền cũng là mua không được. Các ngươi trước đem này hai chương đùa chú thu hồi đến đây đi. Phượng Lan Khuynh cười nói. Vương Trấn Hải nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Phượng Lan Khuynh. Nàng ý tứ chính là muốn đem này hai chương đùa chú đưa cho hắn sao? Hắn không nghe lầm đi. Có phải hay không còn có nguy hiểm? Lăng giật trần lập tức ý thức được cái gì? Có lẽ đi. Phượng Lan Khuynh đạm cười gật gật đầu. Kia chỉ là nàng suy đoán, đến nỗi có thể hay không đúng như nàng suy đoán như vậy, tin tưởng thực mau sẽ có đáp án. Người đi trước đem cửa hàng đóng đi. Phượng Lan Khuynh đối Vương Trấn Hải phân phó nói. Hảo! Vương Trấn Hải hưng phấn gật gật đầu, thật cẩn thận mà đem kia hai chương đùa chú bên người thu hảo, đang muốn tiến lên đem cửa hàng môn đóng lại. Đột nhiên, nơi xa mơ hồ chuyển đến một trận còi cảnh sát thanh. Thực mau! coi cảnh sát nhanh chóng tới gần, xe cảnh sát ánh đèn cũng đã dần dần chiếu xạ lại đây. Chỉ thấy 5 chiếc xe cảnh sát, chính hướng về bọn họ nơi phương hướng xử tới. Lăng giật trần hơi hơi nhíu hạ mi, nhìn về phía Phượng Lan Quynh. Phượng Lan Quynh môi đỏ khẽ nết nổi lên một mặt tà lánh độ cung, đêm nay chú định sẽ không quá mức bình tĩnh. 5 chiếc xe cảnh sát ở Phượng Lan Quynh bọn họ chung quanh ngừng lại, nhất bang thật thương thật đạn cảnh sát từ xe cảnh sát vào ra. Hết thể không được đúc đích. Đều cho ta bắt tay dơ lên. Một người thân hình cao lớn, trên mặt mọc đầy dâu quai nón trung niên cảnh sát nghiêm khắc mở miệng nói. Hắn là Lưu Ly Sưởng phụ cận đồn công an sở trường Trương Trí Thành. Vương Trấn Hải ở Lưu Ly Sưởng nội làm như vậy nhiều năm sinh ý, cùng Trương Trí Thành tự nhiên cũng là hiểu biết. Nhìn đến mang đội người là hắn, vội vàng cười đón đi lên, nguyên lai là trường sở A. Là cái gì phong đem ngài cấp thổi tới? Nhìn đến là Vương Trấn Hải, Trương Trí Thành ý bảo thủ hạ trước khẩu súng cấp bông, cười nói: "Vừa mới nhận được cử báo nói, nơi này có người phóng hỏa thiêu chết người." Không biết Vương lão bản có hay không nhìn đến. Đối với Vương Trấn Hải bối cảnh, hắn vẫn là có chút hiểu biết. Vương Trấn Hải nghe được Trương Trí Thành nói, trong lòng thầm tiêu không xong. Trên mặt lại bất động thanh sắc nói: "Có hay không người phóng hỏa, ta là không thấy được, nhưng là có người nổ súng tập kích ta lão bản bằng hữu." Ta lại là tận mắt nhìn thấy. nay không ta đang muốn báo nguy, các ngươi liền tới đây. trương sở ngươi nhưng nhất định phải giúp chúng ta tìm ra hành hung giả. Lang giật trần trên người có vết máu, tưởng dấu cũng là lửa không được. Lang giật trần trên người vết máu, cùng trên mặt đất viên đạn. trương trí thành tại hạ xe thời điểm cũng đã thấy được, hán gửi vô vô vương chấn hải bả vai nói, vương lão bả ngươi cứ việc yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm ra hung phạm, cấp người bị hại một cái công đạo. Nhưng là ngươi cũng biết chúng ta công an hệ thống quy định. Nếu hiện trường chỉ có các ngươi ba người, ta nhất định phải muốn mang các ngươi trở về tiếp thu điều tra. Vương Trấn Hải nhìn Phượng Lan khinh liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu, cười đối Trương Trí Thành nói, cái này tự nhiên không có vấn đề. Vương lão bản quả nhiên là cái sảng khoái người. Đi thôi. Trương Trí Thành cười nói. Hắn mang theo Vương Trấn Hải ba người thượng xe cảnh sát thời điểm, đối với một bên cảnh sát đưa mắt ra hiệu. Muốn bọn họ nghiêm tra hiện trường, đặc biệt là Vương Trấn Hải cửa hàng. Đi vào đồn công an, Phượng Lan Khuynh ba người bị tách ra nốt ở ba cái phòng thẩm vấn. Trương trí thành buông điện thoại, đi vào đóng lại Phượng Lan Khuynh phòng thẩm vấn. Người trước đi ra ngoài. Hắn đối với đang ở cấp Phượng Lan Khuynh làm ghi chép cảnh sát phất phất tay. Chờ đến tên kia cảnh sát sau khi rời khỏi đây, hắn đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, dùng sức một phách cái bàn, lạnh giọng quát. Chúng ta đã có nguyên vẹn chứng cứ, chứng minh người là người giết Người tốt nhất thành thật công đạo. Hắn vừa mới nhận được thượng cấp mệnh lệnh, làm hắn vô luận như thế nào đều phải làm Phượng Lan Khuynh nhận tội. Phượng Lan Khuynh khinh thường cười, ngươi đã coi chứng cứ, còn muốn ta công đạo cái gì? Người tốt nhất nhận rõ đây là địa phương nào? trương trí thành trầm giọng uy hiếp nói. Phượng Lan Khuynh lạnh lùng cười nói, người tốt nhất cũng nghĩ kỹ chuyện gì ngươi nên làm, chuyện gì ngươi không nên làm miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Hôm nay phát sinh sự vốn dĩ chính là có dự mưu. Đầu tiên là phỉ thúy bị trộm, sau đó bị sát thủ phục kích, đều là trước đó kế hoạch tốt. Lúc ấy liền tính nàng không giết cái kia sát thủ, sát thủ cuối cùng cũng sẽ chết. Bởi vì sát thủ nếu là giết nàng. Như vậy lấy nàng đối cảnh ra thế, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Cho nên sát thủ sau lưng người, nhất định chuyện xảy ra trước đem sát thủ diệt khẩu. Làm chuyện này hoàn toàn mất đi manh mối. Nếu là sát thủ bất hạnh đã chết, như vậy mai phục tại trung quanh giám thị người, cũng sẽ trước tiên làm ra bước tiếp theo kế hoạch. Cho nên mang chính mình tới đồn công an mục đích, chính là vì bức nàng nhận tội. Chỉ cần nàng nhận tội, vậy cần thiết muốn tiếp thu pháp luật chế tài. Liên tính ra thế lại thâm hậu, cuối cùng vẫn là không thắng nổi xã hội dư luận áp lực. Nghĩ kỹ này trong đó phân đoạn. Phượng Lan Khuynh cũng nhịn không được có chút bội phục bố cục giả tâm tư chi kín đáo. 57. Khảo thượng dễ dàng. Nghe được Phượng Lan Khuynh nói, Trương Chí thành tâm trung bắt đầu có một tia bất an. Hắn cũng không biết Phượng Lan Khuynh thân phận, chỉ là nhận được thượng cấp mệnh lệnh, làm hắn nhất định phải nắm chặt thời gian làm Phượng Lan Khuynh nhận tội. Nghĩ đến mặt trên đáp ứng hắn, chỉ cần hắn làm tốt chuyện này, khiến cho hắn lại hướng về phía trước bò một bước, hắn lại nháy mắt nhiều vài phần tự tin. Hắn bắt lấy bên hông cảnh côn, hướng Phượng Lan Khuynh trước mặt một phóng, lạnh lùng nói, nói. Ngươi lại như thế nào phóng hỏa thiêu chết người. Thành thật công đạo, ta có thể hướng tòa án đưa ra xin, làm cho bọn họ từ nhẹ xử lý. Nói cách khác hắn cũng không có nói đi xuống, nhưng là lời nói uy hiếp chi ý lại thập phần rõ ràng. Hắn liền không tin một nữ hải tử sẽ không sợ. Phượng Lan Khuynh hoàn toàn không để ý đến chương trí thành uy hiếp, cầm lấy trên bàn chén trà, uống một ngụm. Nhữ nhữ mày nói, quả nhiên rất khó uống. Trương Trí Thành nhìn đến Phượng Lan khinh thái độ trong lòng có chút bực, hắn nghiêm khắc quá to, ngươi đừng nghĩ kéo thời gian, lại không công đạo, liền chớ có trách ta không khách khí.